Chương 349, Tàn sát Huyền Minh hội, 1, chương 349, Tàn sát Huyền Minh hội, 1, Quỷ cốt lão nhân chính xác mạnh đến mức đáng sợ. Nhưng Diệp Hoang hôm nay đã sớm không thể so sánh nổi. Hắn bây giờ không chút nào hoảng, mà là đột nhiên bên triều, mũi kiếm nhất chuyển đâm về kết nối xương tay xiển xích. Tang Thiên Cửu thức chằm đạo, hấp diệm theo xiển xích lan tràn, những cái kia ác độc chú văn lập tức bị ăn mòn tan rã. Một cái xương tay mất đi khống chế, à vang rơi đập trên mặt đất. Cái gì? Quỷ cốt lão nhân cuối cùng biến sắc, ngươi có thể phá ta cửu đố khóa? Diệp Hoang không cho đối phương phản ứng thời gian liên tục xuất kiếm, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn mệnh trung xiển xích chỗ bập nửa, trong nháy mắt lại có ba con xương tay mất đi khống chế, tự tìm cái chết. Quỷ cốt lão nhân giận dữ, còn rửa năm cái xương tay từ bỏ đè ép đế đàn, ngược lại chụp vào Diệp Hoàng. Mỗi cái lòng bàn tay đều mở ra một cái vết nhãn, bắn ra dơ bẩn huyết quang. Huyết quang này ẩn chứa kịch độc, ngay cả đạo tắc đều có thể ô nhiễm. Diệp Hoàng không dám đón đỡ, thân hình chớp liên tục, tại trong không gian chật hẹp xoay dịch thay đổi vị trí. Nhưng huyết quang quá thân tiếp tụ tập, vai trái vẫn là bị quật vào, lập tức truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Ha ha ha là chúng ta thực đạo huyết độc ba hơi bên trong liền sẽ. Quỷ cốt lão nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn kiếp sợ phát hiện, Diệp Hoang đầu vai vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không có khả năng. Lão nhân là thất thành, chính là đạo thánh đỉnh phong cũng không khả năng nhanh như vậy hóa giải. Diệp Hoang cười lạnh. Bản đầy đủ táng khư chi lực há lại là bình thường độc vật có thể hương. Cửu U Minh Họa chuyên môn khắc chế cái này âm độc công pháp. Hắn tóm lấy đối phương ngây người nhảy mắt, đột nhiên thay đổi sức lực, không còn công kích xương tay, mà là thẳng đến quỷ cốt lão nhân bản thể. Nguyệt Thư tấn ảnh. Diệp Hoang thân ảnh chia ra làm 9 Mối cái đều sinh động như thật. Đây là dung hợp Nguyệt Linh Quyết cùng Táng Khư chi lực chiêu thức mới, liền cao cấp đạo thánh nhất thời đều khó phân biệt thật giả. Quỷ cốt lão nhân vội vàng triệu hồi xương tay phòng ngự, nhưng đã quá muộn. Chân chính Diệp Hoang đã đột phá phòng tuyến, huyết sát kiếm sắt đâm thẳng hắn mỹ tâm. Phốc. Mũi kiếm vào thịt ba tấc, lại bị một tầng đột nhiên hiện lên cốt giác ngăn trở. Quỷ cốt lão nhân cười gần bắt được chân kiếm, tiểu bối, ngươi còn non lắm. Bàn tay khô gầy đột nhiên phát lực, huyết sát kiếm sắt hướng thanh mã đoạn. Đồng thời năm cái xương tay từ phía sau lưng đánh tới, chỉ lát nữa là phải đem Diệp Hoang xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ở lúc này, trên tế đàn màu đỏ lửa đen đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo hỏa trụ phóng lên trời, Viêm Lăng thân ảnh từ trong bước ra. Nàng niết bàn hoàn thành. Thời khắc này Viêm Lăng tốc độ như lửa, vi tâm nhuộm một đạo hỏa diễm đạo ấn. Cái người nhất là cánh tay phải của nàng, không còn là huyết nộc chi phù, mà là từ thuần túy niết bàn chi hỏa cấu thành. Phân Thiên, Viêm Lăng quát nhẹ, hỏa cánh tay vung lên. Năm cái đánh tới xương tay trong nháy mắt bị nhấn lửa, vô luận quỷ cốt lão nhân như thế nào thôi động đạo tắc đều không thể giơ cắt. Niết bàn thánh hỏa. Ngươi vậy mà lấy được hỏa đạo truyền thừa. Quỷ cốt lão nhân cuối cùng luống cuống. Diệp Hoàng lại nắm lấy cơ hội, giếng gậy một mái, cuối cùng đột phá cốt giáp phòng ngự. Ngươi kiếm đâm vào quỷ cốt lão nhân cổ họng, Tử Vũ Minh Hỏa theo vết thương điên cuồng tràn vào. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng động ột. Cao cấp đạo thánh sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù cho cổ họng bị đâm xuyên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Tử Vũ Minh Hỏa khác biệt, nó trực tiếp tiêu đốt đạo cơ, hủy diệt bản nguyên. Quỷ cốt thân thể của lão nhân bắt đầu sụp đổ, từ miệng vết thương một chút hóa thành tro tàn. Hắn điên cuồng dãy rủa, thậm chí không tiếc tự bạo ba con xương tay nghĩ bước lui Diệp Hoàng. Nhưng Viêm Lăng miết bản chi hỏa tạo thành che chắn, đem dư âm nộ đều ngăn lại. "Viên Minh sẽ, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Quỷ cốt lão nhân cuối cùng ám độc nguyên dược đạo. Lời còn chưa dứt, đầu của hắn cũng hóa thành bụi. Mất đi khống chế xương tay cùng xiềng xích nhau nhau rơi xuống, biến thành một đống không có chút nào linh tính mấy cốt. Huyết sát kiếm sắt bên trên cửu u minh hỏa chậm rãi dật tắt, Quỷ cốt lão nhân thân thể tàn phế hóa thành từng sợi màu đen bụi mù phiêu tán tại cổ lão trong độc vực. Diệp Hoang thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía chính giữa tế đàn, Viêm Lăng quanh thân bóng bên miết bản chi hỏa đang tại dần dần nổi liễm. Cái kia hừng hực kim hồng sắc hỏa diễm giống như là có sinh mệnh tại nàng bên ngoài thân di động, cuối cùng tại nàng mi tâm ngưng kết thành một đạo họa diễm hình dạng đạo ấn. Thành công. Diệp Hoang Tung người nhảy lên thanh đồng tế đàn, đế giày đạp ở khắp đầy phù văn cổ xưa đồng hồ kim loại mặt, phát ra tiếng vang trầm nặng. Viêm Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi của nàng đã hoàn toàn biến thành lưu động dung nham chi sắc, mơ hồ có thể thấy được hỏa phượng hư ảnh ở trong đó bay lượn. Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, đạo cơ của ta, so với ban đầu cường hành không chỉ gấp 10 lần. Nàng nâng lên từ thuần túy niết bàn chi hỏa tạo thành cánh tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước. Một đóa kim hồng sắc họa liên vô căn cứ nở rộ. Hỏa liên xoay tròn lấy lên tới trên không, đột nhiên bạo tán thành vô số tia lửa, mỗi một hạt hỏa tinh bên trong đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Diệp Hoàng đang muốn đáp lại, đột nhiên biến sắc. Hắn bén nhạy cảm giác được truyền thừa ngoài hang động truyền đến dày đặc tiếng xé gió, chí ít có mấy chục đạo cường hành khí tức đang tới tới gần, trong đó ba đạo cảnh cường đại, chính là Ma Thiên Hình cùng cái tia khô gầy lão giả, bị phụ nhân khí tức. Bọn hắn tới rất nhanh. Vừa hoàn thành niết bàn liền có đá thử đao đưa tới cửa. Viêm Lăng sau lưng hỏa vực mở ra, chín cái hoàn toàn do niết bàn chi hỏa ngưng kết mà thành giải linh. Trong hư không bạch gian náo dựng quy tích, nhưng vào lúc này, đội vật luối vào cổ lão cầm trễ ẩm bàng phát thoái, đá vụt bắn tung tóe bên trong, Mạc Thiên hình một ngựa đi đầu bước vào không gian dưới đất. Hắn thân mang màu đen trường bào, trên bên hung lấy thanh đồng lệnh bài, trên mặt mang năm chắc phần thắng cười lạnh. Đi theo phía sau khô gợi lão giả và mỹ phụ nhân, lại đằng sau là mấy chục tên thân mang thống nhất màu đen phục sức đạo thánh sơ cảnh đỉnh phong tu sĩ, chính là Huyền Minh biết lực lượng tinh uyệ. Đám người vừa tiến vào liền cấp tốc kết thành Huyền Minh đại trận, âm sát chi khí giống như thủy triều tôn ra, trong ngáy mắt tràn ngập toàn bộ đạo vật. Khi tức kia băng lạnh rét thấu xương, lại mặt đất cùng trên vết tưởng ngưng kết ra một tầng thật mỏng màu đen băng tinh, cùng trên tế đàn thiêu đốt ngọn lửa chín màu tạo thành xo so xo sánh rõ ràng. Điểu Súc Sinh, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu?" Mạc Thiên Hình cười lạnh nói. Tiếp theo, ánh mắt như điện, đảo qua trên tế đàn thiêu đốt chín chén nhỏ truyền thừa đèn lúc con ngươi chợt cô bá nói, "Câm ngươi thế mà tìm được đạo đế di tích, ngược lại là coi thường ngươi." Khô gầy lão giả chống cốt trượng tiến lên một bước, đầu trượng khảm nặng khô lâu trong mắt buốc lên yêu dược lục hỏa. Hắn liếm liếm môi khô khốc, âm thanh giống như giấy ráp ma sát, dao ra truyền thừa, lưu các ngươi toàn thây. Theo lời của hắn, cốt chựa bên trên lò hỏa đột nhiên tăng giọng, trên không trung ngưng kết thành chín đầu rắn độc hư ảnh, tê tê băng rọi. Mỹ phụ nhân Liễu phu nhân càng là dễ rũ như rắn nước eo đi lên phía trước, trên người nàng mẹn mẹn khoác lên một tầng màu hồng sa mỏng, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện. Ngón tay nhỏ nhỏ dài gầy nhẹ, mấy sợi phấn xương mù trên không trung ngưng tụ thành mập mờ đồ án. "Tiểu Lang Quân, tỷ tỷ cho ngươi thống khoái chết kiểu này như thế nào? Cam đoan nhờ ngươi giúp tiên dục tử." Thanh âm của nàng mềm nhũ tận xương, mang theo nhiệt nhân tâm phách ma lực. "Liễu phu nhân, chớ cùng với nói nhảm, trước tiên phế đi bọn hắn." mà tiên hình hạ lệnh, giao cho bạn phu nhân A. Liễu phu nhân cười duyên một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn phấn xương mù tản ra. Cái kia phấn xương mù cấp tốc quy tán, trong chớp mắt liền bao phủ hơn phân nửa đạo cột, đem Diệp Hoang hoàn toàn bao khỏa trong đó. Diệp Hoang chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía cảnh tượng chợt biến hóa, nguyên bản âm lãnh động vật lại đã biến thành một gian hương diễm vô cùng quy phòng, mềm ấm la trướng, ấm hương sông và bụi. Bốn phía trên vách tường treo đủ loại làm cho người mặt đỏ tới mang thai xuân cũng đủ, trong không khí tràn ngập ngọt ngào hương khí. Đây là Liễu phu nhân tuyệt kỹ thành danh, mê tình đạo dược có thể kích phát đối thủ sâu nhất tầm dục vọng, khiến cho trầm luân trong đó mặc người chìm giết. Chương 349, Tàn sát huyền minh hội, 2. Chương 349, Tàn sát huyền minh hội, 2. Tiểu Lang quân liễu phu nhân âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, chợt xa chợt gần, mang theo hồn siêu phách lạc ma lực, để cho tỷ tỷ hảo hảo thương yêu ngươi. Một cái mềm mại không xương tay ngọc từ phía sau lưng xoa lên diệp mang lồng ngực, phấn xương mũi đuốt lông lỗ lặng yên không một tiếng động dắp vào kinh mạch. Diệp hoàng giả bộ trùng chiêu, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, thể nội đạo tắc vận chuyển cũng cố ý trở nên chậm chạp trầm trạm. Nhưng trộn, hắn lại đem tăng cơ chi lực ngưng tụ vào thể, chờ đợi một kích chí mạng thời cơ tốt nhất. Thần Oan Liễu phu nhân thân ảnh dần dần tại phấn trong xương ngủ hiện ra, bây giờ nàng đã rút đi toàn bộ quần áo, xinh đẹp thân thể giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Nàng dễ ruột như rắn nước eo gần sát Diệp Hoàng, môi đỏ khẽ nhếch, phun ra một tia phấn khói lao thẳng tới Diệp Hoàng miếm mũi. Đây là nàng sắc bén nhất thực cốt tiêu hồn khói một khi nhập thể, trong khoảnh khắc liền có thể hóa đi đạo cốt tăng cơ, để cho người ta biến thành phế nhân. Ngay tại phấn khói sắp chạm đến Diệp Hoàng mặt máy mắt, trong mắt của hắn tinh quang tăng gọi. มี tôm hắc nguyệt đạo ấn chợt sáng lên đu quang chói mắt, tám cơ chi lực hóa thành màu đen đạo diễm, từ toàn thân lỗ chân lông phun ra. Liêu phu nhân phát ra một tiếng tiêm kêu thảm thiết đau đớn, hoàn mỹ thân thể trong nháy mắt bị hắc diễm thôn vệ. A, ngươi dám nàng điên cuồng giãy rủa, màu hồng đạo cực kịch liệt chấn động, khuê phòng huyền tượng như mặt gương giống như phá toái. Những tám cơ đạo hỏa giống như rời trong xương, mặc cho nàng như thế nào tôi động đạo tất đều không thể giật đứt. Ngoại giới trong động quật, đám người chỉ thấy cái kia bộ lọc xương mù đột nhiên kịch liệt la loạn, sau đó truyền đến Liêu phu nhân tê tâm liệt phía kêu rên. Mạc tiên hình sắc mặt đại biến, khâu tốt Nhân pháp vớ là vựng, nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, hắc diễm giống như là núi lửa phun trào sông phá phấn dương mù quò bó. Diệp Hoang một tay bóp lấy Liễu phu nhân cổ họng chậm rãi đi ra, nàng toàn thân cháy đen, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt bây giờ giống như ác quỷ giống như dữ tợn đáng sợ, nơi nào còn có nửa điểm khi trước vũ mị. Huyền minh sẽ liền chút bản lãnh này. Diệp Hoang cười lạnh, lòng bàn tay tán hư đạo hỏa phun ra nuốt vào, Liễu phu nhân cơ thể lập tức giống như khô héo vỏ cây giống như từng khúc rạn nước, cuối cùng hóa thành cho bụi phiêu tán. Một tia màu hồng bản nguyên đạo đặc biệt hắn tiện tay thu hút hồn tiên trong đỉnh luyện hóa. Hô trượng, khu gầy lão giả muốn rách cả mí mắt, cốt trợn bỗng nhiên sử điện, mặt đất lập tức nứt ra giống mạng nhện khe hở, huyền minh phệ hồn trận. Mấy chục tiên đạo thánh đồng thời giật tay, âm sát xiển xích giống như rắn độc từ bọn hắn trong tay háo bắn ra, trên không trung sen lẫn thành một tấm thiên la địa bóng, hướng Diệp Hoang bao phủ tới. Mỗi một đầu trên xiển xích đều khắc đầy ác độc chú văn, chuyên môn khắc chế đạo tắc vật chuyện. Mạc Thiên Hình càng là tế ra một mặt màu đen đại kỳ, trên mặt cờ theo lên giữ tận quỷ bay, theo chiều gió phất phới ở giữa phát ra thoè thé chói tai tiếng ngạo, chấn người thần hồn bất ổn. Viêm Lăng Hỏa dược mở ra, Giống như một đạo tường lự ngăn tại Diệp Hoang trước người, ta tới. Niết bàn chi hỏa hóa thành một đạo hình cung che chắn, đem trước hết nhất đánh tới bảy đạo xiển xích đốt thành tro bụi. Nhưng còn thừa xiển xích đột nhiên biến hướng, từ xảo trá góc độ đâm về nạng phía sau lưng cái hở. Cẩn thận. Diệp Hoang viết sắc kiếm sát quế ngang, tán cơ chi lực toàn diện bộc phát. Một đạo bán nguyệt hình kiếm khí gào thét mà ra, những nơi đi qua, năm tên đạo thánh sơ cảnh tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Đạo tác của bọn họ tinh hoa lại bị kiếm sát bên trên đạo văn tôn vệ trả lại cho Diệp Hoang. Mạc Tiên Hình thấy thế gầm ghét, kết huyền minh quỹ bừng trợn. Còn dựa tu sĩ cấp tốc biến trận, ám sát chi khí tại đỉnh đầu bọn họ ngưng kết thành một tôn cao trăm trượng vị vương hư ảnh. Quỷ kia vương tam đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng, mỗi cái lòng bàn tay đều có một con huyết sắc thủ đồng, chính là Huyền Minh sẽ trấn hội tuyệt học. Viêm lang hỏa giực khép lại, hóa thành một cái hỏa diễm kén lớn đem hai người bảo hộ ở trong đó. Quỷ vương sáu tay cùng vùng, lục đạo huyết sắc cổ sáng đánh vào trên hỏa kén, lực lượng kinh khủng chấn động đến mức kén lớn mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Tiếp tục như vậy không được, khoe miệng nàng tràn ra một tia kim hồng sắc huyết dịch, bọn hắn trận pháp có thể hấp thu động của tâm khí bổ sung. Diệp Mang vừa mới bởi vì chém giết quỷ cốt lão nhân, cho nên bây giờ cũng không phải là ở vào trạng thái bình phong. Bang Không, trước mắt những thứ này đối thủ, hắn có thể nhẹ nhõm được bỏ. Bây giờ giết, vẫn còn có chút khó khăn. Ánh mắt của hắn đảo qua trên tế đàn thiêu đốt chín chén nhỏ truyền tự đèn, đột nhiên linh quang lóe lên, cho ta mượn miết bản chi hỏa. Hắn kiếm chỉ liên tục điểm, hữu uy ôn minh hỏa trên không chúng pháp họa ra quỷ tích huyền ảo. Viêm Lăng hiểu ý, đem bản nguyên hỏa tinh độ vào trong đó. Chỉ thấy nàng mi tâm hỏa diễm đạo ẩn quang mang đại thịnh, một tia thuần túy kim hồng sắc hỏa tuyến rốt vào trong Diệp Mang táng khư đạo ạ. Đồ thấm nhị sắc hỏa diễm giao dung, lại quỷ vương đỉnh đầu tạo thành một đạo xoay tròn vòng xoáy hỏa diễm, tang hư một thức nó giới. Diệp Hoang mũi kiếm chỉ, vòng xoáy bên trong hạ xuống mưa lửa đầy trời. Cái này hỏa nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa đạo đế truyền thừa chân ý, Quỷ Vương hư ảnh chạm vào tứ đốt, phát ra kêu gạo the lương. Không có khả năng. Đốt ta trọng nguyên, thỉnh Quỷ Vương chân thân. Khô gầy lão giả hoảng sợ nhìn xem trận pháp bắt đầu sụp đổ, đội vàng cắn chốt lươi phun ra một ngụm tinh huyết. Trong huyết bộ, Quỷ Vương hư ảnh chợt ngưng thực ba phần, lại mở ra huyết bổn đại khẩu đem đầy trời hỏa diễm hút vào trong bộ. Mạc Tiên hình thừa cơ vòng tới phía cạnh, màu đen đại kỳ như độc long xuất động, thẳng đến Viêm Lăng hậu tâm, tiện nhân nhận lấy cái chết. Nhưng ở lúc này, Diệp Hoang thân ảnh lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. "Chờ ngươi đã lâu." Huyết sát kiếm sắt cùng đại kỳ chạm vào nhau, bộc phát sóng xung kích đem chúng quanh năm tên đạo thánh hất bay ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên vết động. Mạc Tiên hình liền lùi lại vài bước, kinh hãi phát hiện mặt cờ bị ăn mòn ra một cái độc lớn, nơi ranh giới còn có ngọn lửa màu đen đang lặng lặng tiêu đốt. "Ngươi?" Hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát giác dị thường. Quay đầu nhìn lại, khô gầy lão giả duy trì quỷ vương đang tại phản vệ kỳ chủ thì gia diệp hoang sớm tương kế tiểu kế, tại hỏa diễm bên trong ngầm táng khư sát cơ. Không, cô khô gầy lão giả bị Tủy Vương cắn một cái vào bà bay, tinh huyết đạo tắc như nước vỡ đê điên cuồng trôi đi. Càng làm hắn hơn tuyệt bọc là, Mạc Tiên Hình lại không tứ viện, ngược lại thừa cơ thôi động bí pháp, đem hắn còn nửa sức mạnh cưỡng ép rút ra. Mạc Tiên Hình, người lão giả lời còn chưa dứt liền hóa thành một bộ thời khô. Hấp thu khô gầy sức mạnh của ông lão sau, Mạc Tiên Hình khí tức tăng đột ngột, quanh thân âm sát chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lại ngắn ngủi đạt đến cao cấp đạo thánh môn hạng. Viêm Lăng lao đi khệ miệng vết máu, hỏa dục lại giường. 9 cái hỏa linh như mũi tên bắn ra. Mạc Thiên Hình cười gằn huy động tàn phá đại kỳ, âm phong gào thét, đem hỏa linh đều thổi tan. "Được làm vua thua làm giặc, hôm nay các ngươi hẳn phải chết." Diệp Hoang lại đột nhiên thu kiếm mà đứng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Phải không?" Dưới chân hắn chẳng biết lúc nào đã đứng tại chính giữa tế đàn, 9 chén nhỏ truyền thừa đèn lấy đặc biệt phương vị thắp sáng. Mạc Thiên Hình lúc này mới giật mình, Diệp Hoang cũng không biết tại lúc nào trên mặt đất khắc họa ra hoàn chỉnh đạo đế trận đồ. "Cửu đăng cùng minh, đạo đế chân truyền, mượn lực một trận chiến." Diệp Hoang hai tay kết xuất phức tạp pháp ấn, chín loại màu sắc hỏa diễm phóng lên trời. Trên cung trung sen lẫn thành Huyền Minh đạo đế hư ảnh. Cái kia hư ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng tản ra uy áp lại làm cho Mạc Thiên Hình màu đen đại kỳ trong nháy mắt tự đốt, hắn hoảng sợ phát hiện mình đạo tắc đang tại không bị khống chế tán loạn. Không. Mạc Thiên Hình hoảng sợ tê to, nhưng lời còn chưa dứt, đạo đế hư ảnh nhất chỉ đè xuống. Cơ thể của Mạc Thiên Hình giống như sa điều sổ đổ, thần hồn trong nháy mắt bị chín chén nhỏ truyền thừa đèn cho triệt an hầu như không còn. Chương 350, đúng niệm, chúng ta Sích Viêm hoàng tộc cùng Huyền Minh hội cũng có thủ, mục chương 350. Đúng dịp chúng ta xích Viêm Hoàng tộc cùng Huyền Minh hội cũng có thủ, một còn lại Huyền Minh hội cao thủ, lúc này hoảng sợ muốn trốn, kết quả đều bị Diệp Hoang tàn sát sạch. Theo Mạc Thiên hình đám người thân thể hóa thành cho bụi phiêu tán, thanh đồng trên tế đàn chín ngọn đèn diễm lại thiêu đốt đến càng dữ dực. Diệp Hoang đưa tay đưa nắm, cái kia chén nhỏ màu đen lửa đèn tựa như cùng sóng vật giống như nhảy vào lòng bàn tay, tại hắn giữa ngón tay quấn quanh lưu chuyển. Huyền Minh đạo đế chín đại truyền thừa, chúng ta mới thứ hai. Diệp Hoang nhìn chăm chú lửa đèn bên trong lóe lên đạo văn. Viêm Lăng thu hồi hỏa dục, niết bàn chi hỏa tại trong nạng mi tâm đạo ẩn sáng tối chập chờn. Nàng khom lưng nhặt lên Mạc Thiên Hình Thất Lạc Thanh đồng lại bài, đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng một vòng, lệnh bài liền hóa thành một biển. Huyền Minh hội trải rộng 33 trọng thiên, ở đây chết bất quá là mấy cái tạm ngư. Nàng âm thanh trầm thấp nói, Diệp Hoang gật đầu. Hắn so với ai khác đều biết, giống tùy cốt lão nhân cao cấp như thế đạt thành, tại trong Huyền Minh hội không biết có bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói những thân cư 33 trọng thiên trưởng lão kia, ở trong thậm chí có đụng chạm đến đạo đế môn hàm kinh khủng tột đại. Thế đan đột nhiên rung động, chín cái trên trụ đá đạo đế phù đều đồng thời sáng lên ánh sáng nhạt. Diệp Hoàng bén nhạy phát giác được không gian ba động, lập tức lôi kéo Viêm Lăng lùi ra phía sau ba bước. Chỉ thấy chín ngọn đèn diễm phóng lên trời, trên không trung sen lẫn thành một bức tinh đồ, trong đó 12 cái tiết điểm phá lệ sáng tỏ. Nguyên rồi thập nhị trọng thiên tọa độ. "Xem ra, chúng ta có thể rời đi nơi này." Diệp Hoàng trong mắt tình quang lóe lên đạo. Viêm Lăng lại đè tay của hắn lại cánh tay, người bây giờ trạng thái bất ổn, tùy tiện chuyển động quá nguy hiểm. Nàng nói không sai. Luân thiên kịch chiến tăng thêm cưỡng ép đột phá, Diệp Hoàng kinh mạch giống như khô cốc lòng sông, tám cơ chi lực ở trong đó gian khổ chảy xuôi. Viên bái hơn chính là Tôn Tiên đỉnh luyện hóa quỷ cốt lão nhân lúc hấp thu âm sát đạo tắc chưa hoàn toàn tỉnh hóa, thân định tình trạng nổi lên bất tường hắc khí. Diệp Hoang xếp bằng ở chính giữa tê đàn nói, "Ta chỉ cần 3 tháng liền có thể luyện hóa truyền thừa. Đến lúc đó chúng ta lập tức ly khai nơi này, tiến vào Thập Nhị trọng thiên, sau đó lại chậm rãi cảm lộ gái này chín đại truyền thừa." Diệp Hoang nói ra tính toán của mình. Viêm Lăng gật đầu nói, "Ta cái mạng này là ngươi cho ta, về sau ta đều đi theo ngươi." Diệp Hoang lúc này đã hai tay kết ấn, màu đen lửa đen theo kinh mạch du tẩu toàn thân. Viêm Lăng thấy thế, Cú lại màu đỏ lựa đèn bên cạnh ngồi xuống, nghiến bàn chi hỏa ở quanh thân nàng tạo thành dạng kén vòng bảo hộ. Thanh đồng đế đàn cảm ứng được truyền thừa giả khí tức, tự động dâng lên cái giới, đem ngoại giới triệt để ngăn cách. Sau 3 tháng, nguyên giới thập nhị trọng thiên, huyền cung thành. Toàn này phiêu phủ ở trong biển mây sắc thép thành trì, là huyền hoàng thiên cùng cao hơn tiên đột trạm trung chuyển. Đệ tử tất cả trọng thiên tu sĩ ở đây giao dịch, chỉnh đốn, muôn hình muôn vẻ đội mạo hiểm mời chào nhân thủ âm thanh liên tiếp. Xích tiêu đội mạo hiểm chiêu hai tên đạt dịch. Yêu cầu sơ giai đạt thánh, am hiệu che dấu khí tức. Giọng nữ trong trẻo xuyên thấu ồn ào. Diệp Hoang theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy một gái giáp đỏ nữ tử đứng tại bảng thông báo phía trước. Nàng ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng, hỏa hứng đôi ngựa thật cao khiên lên, bên hông chớ đem tạo hình khoa chương cư sĩ chọc kiếm. Làm người khác chú ý nhất là nàng mắt trái, cái kia càng là một khóa lưu truyền ánh sao bạc hạch. Chúng giai đạo thánh sau kỳ, Viêm Lăng truyền âm nói, nàng tận lực hấp chế khí tức, Diệp Hoang khẽ gật đầu. Hắn cùng Viêm Lăng bây giờ đều bị trang thành sơ giai đạo thánh, liên đà ấn đều biến mất không thấy. 3 tháng luyện hóa, mỗi người bọn họ nắm giữ hai loại truyền thừa, nhưng phải hoàn toàn dung hợp còn cần thực chiến giải luyện còn lại truyền thừa, liền muốn chậm rãi đi cả ngộ. Chúng ta báo danh. Diệp Hoang đi đến nữ tử trước mặt, cố ý để cho âm thanh lộ ra khàn hẳn. Giác đỏ nữ tử độc nhãn đánh giá bọn hắn. Khi nàng ánh mắt đảo qua Diệp Hoang khuôn mặt lúc, đôi lông mày mấy không thể xem kỹ chớp chớp. Ta gọi Sích Tiêu. Nàng ném tới hai cái thanh đồng huy chương, mỗi ngày 3 khối nguyên tình, nhiệm vụ kết thúc khắc tính toán chia hoa hồng. Tiếp nhận huy chương trong náy mắt, Diệp Hoang phát giác được phía trên có thần thức là ấn. Đây là thân phận chứng tử, về sau thuộc về Sích Tiêu đội mạo hiểm chính thức tạp dịch. Diệp Hoang đi theo Sích Tiêu xuyên qua chen chúc hỗn trướng. Viên không thành đồng khu phi truyền bến tàu ngừng lại mười mấy chiếc tạo hình khác nhau tái cụt. Sích Tiêu dẫn bọn hắn leo lên một chiếc đỏ thấm phi truyền, bọn gần đã có 7 người chờ. Một cái có cái hồng thuốc lão giả, hai cái song bảo thái kiếm khách, còn có bốn cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo trận pháp sư. Mới tới tạp dịch. Sích Tiêu ngắn gọn giới thiệu, ngày mai xuất phát săn giết hư không hành thú, quy củ cũ, chiến lợi phẩm theo cống hiến phân phối. Diệp Hoang cúi đầu ứng thanh, giữ quang lại tại quan sát phi truyền kết cấu. Thân thuyền khắp đầy ẩn nấp đạo văn, trên cột buồm treo cũng không phải là cái muộm mà làm một Mateo lên kỳ dị vụ văn cơ sứ, đó là đặc biệt nhằm vào hư không sinh vật bắt lưới. Đêm khuya, Diệp Hoang cùng Biêm Lăng tại quang gãy chỉnh lý vật tư. Thông qua truyền viên đoàn nói chuyện phiếm, bọn hắn đã thăm dò chi đội ngũ này nội tình. Xích Tiêu đội mạo hiểm sở trường hư không sinh vật săn bắt, tại thập nhị trọng thiên có chút danh tiếng. Mà bọn hắn mục tiêu lần này là có thể xuyên thẳng qua không gian bí ẩn quý chân quỷ giống loài. Viện Minh hội nhãn tuyến dò so trong tưởng tượng nhiều. Hôm nay bến tàu chỉ ít có 3 cái tháng tử, nếu như Viện Minh hội đã ban bố toàn bộ trọng thiên lệnh truy nã, chúng ta sợ rằng sẽ rất nhanh bị phát hiện. Viêm Lăng lúc này làm tạm dịch chuyện cần làm, đem từng chai dược tề lý cả tiến cái giường, một bên cảnh rắn nói, Diệp Hoang thì tại kiểm kê phù lục. Những người chú này đối bọn hắn mà nói có chút cấp thấp, Diệp Hoang cực ít dùng cấp thấp như vậy phù lục, gặp phải trung cấp đại thánh, những người chú này căn bản vô dụng, không cần phải để ý đến, nghĩ biện pháp đề thăng, chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ chín đại truyền thừa, chúng ta cũng chưa chắc cần e ngại Nguyên Minh hội. Diệp Hoang nhẹ giọng đáp, lúc này, Viêm Lăng đang muốn đáp lại, cửa khoang đột nhiên mở ra. Xích Tiêu khoanh tay tựa ở trên khung cửa, trong độc nhãn tinh quang lúc sáng lúc tối. Các ngươi không giống phụ thông tạp dịch. Nàng gọn gàng dứt khoát, nhưng ta không quan tâm quá khứ của các ngươi, chỉ cần tuân thủ hai đầu quy củ, một không phản bội đồng đội, hai không tự tàng chiến lợi phẩm. Còn chưa chờ Diệp Hoang đáp lại, Sích Tiêu lại nói, "Nhớ kỹ ngày mai muốn mặc hào hộ giáp, hư không, kẻ nước không phải khu vui chơi, nơi đó rất nguy hiểm." Cửa khoang đóng lại sau, Viêm Lăng đầu ngón tay giấy lên một tia miết bản chi hỏa, muốn diệt khẩu sao? Không cần. Như vậy mọi người biết rõ ràng, cũng không bóc trần tốt hơn. Diệp Hoang lắc đầu nói, "Vì thuyền tại hỗn độn trong biển mây đi xuyên bảy này, sáng sớm hôm đó, Sích Tiêu đem tất cả mọi người triệu tập đến bông tuyết." Nàng bày ra một tấm tinh đồ, phía trên ghi chú mười mấy cái điểm đỏ. "Căn cứ tình báo, sư không hành thú gần nhất ở mảnh này khu vực hoạt động. Ta nàng chỉ sẹn qua ba cái lân cận điểm đỏ, chúng ta chia ba tổ bẫy trận, chờ nó tự chui đầu vào bả lưới." Diệp An cùng Biêm Lăng bị phân tại mỗi như tổ, nhiệm vụ là mang theo đặc chế hương liệu hấp dẫn hành thú. Cái này an bài nhìn như nguy hiểm, y thực cũng là xích tiêu thăm dò, hương liệu bên trong lẫn vào truy tung một phần, một khi bọn hắn tự mình vấp đi, lập tức sẽ bị phi truyền khóa trận. Nhớ kỹ, hành thú nhược điểm tại con mắt thứ 3, đem chúng sau lập tức rút lui, còn lại giao cho chúng ta. Xích điều phân phát lấy ngắn màu bạc mâu. Vào lúc giữa trưa, Diệp Hoang đứng tại chỉ định tọa độ. Đây là một khối lơ lửng thiên thạch, mặt ngoài đầy hình tổ ong lỗ thủng. Hắn dựa theo chỉ thị đem hương liệu đẩy vào lỗ thủng biên giới. Tới, Viêm Lăng đột nhiên thấp giọng nói, "Thưa không như là sóng nước dạo dư, một cái nửa trong suốt cái bóng chậm rãi hiện lên. Nó tương tự mặt cuộc, lại có 12 cây súc tu, đầu trung ương thụ động không tách ra hợp, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp răng nọn. Nhìn thấy Diệp Hoang cùng Viêm Lăng, quái vật tại chỗ nổi giận đánh tới, lúc này Diệp mang tinh chuẩn đem đặc chế rượng TH vây tại trên ảnh thú mẫn cảm nhất súc tu. Chương 350, đúng dịp, chúng ta xích viêm hoàng tộc cùng huyền minh hội cũng có thủ, hai, chương 350, đúng dịp, chúng ta xích viêm hoàng tộc cùng huyền minh hội cũng có thủ, hai, giống. Hành thú phát ra thè thẽn rít lên, cơ thể từ trong suốt biến thành màu tím sẫm. Đây là dược tể dưới sự kích thích trạng thái của bạo, cũng là xích tiêu một bộ phận kế hoạch, bởi vì chỉ có lâm vào điền của hành thú mới có thể bại lộ dấu ở thể nội không gian bản nguyên. Xích tiêu tiểu đội dựa theo dự án phát động công kích. Song bảo thai kiếm khách một trái một phải chém về phía Sục Tu, áo bào đen trận pháp sư trên không trung dệt ra lưới ánh sáng. Xit yêu bản thân thì nhảy đến hành thú ngay phía trên, cư sĩ trọng kiếm mang theo khai sơn chi thế đánh xuống. Con mắt thứ ba. Bây giờ, nàng giơ to. Tất cả mọi người phát ra ngân mâu, nhưng một cỗ thần bí sức mạnh chẳng nguyên dẫn dắt, toàn bộ thất bại. Lúc này Diệp Hoang ra tay, nắm lên ngắn mồ bạc mâu ném về phía hành thú, tại tám khư chi lực dẫn đạn phía dưới, căn bản không chịu ảnh hưởng của thần bí lực chàng, tinh chuẩn đâm vào thủ đồng. Hành thú kịch liệt run dậy, thể nội bắn ra chói mắt ngân quang. Xit yêu thấy thế lập tức thay đổi kiếm thế, trọng kiếm đập ngang mà không phải là chẻ dọc, nàng không muốn phá hư sắp hiện lên không gian bản nguyên. Bản Nguyên muốn ra tới. Giượng sư lão giả kích động hô: "Không gian Bản Nguyên, đối với tu luyện không gian chi đạo, có nghịch thiên kinh người chỗ tốt, giá trị vô song." Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, ba đạo bóng đen đột nhiên từ trong hư không phóng hiện. Người cầm đầu đưa tay chính là một đạo hôi quang, đem gần nhất áo bào đen trận pháp sư chặn ngang chặn đứt. "Hú một đợt." Thấy cảnh này, Sích Tiêu cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ này. Mới xuất hiện ba người tất cả lấy áo bào xám, ngược theo lên cô Lâu uy hiếp. Người cầm đầu khuôn mặt nghiêm hiểm, tay phải mang theo kim loại chạm bộ, đầu ngón tay nhỏ xuống lấy trận pháp sư màu tươi. "Quỷ lệ" Đây là chúng ta phát hiện trước. Sích Tiêu trọng kiếm để ngang trước được. Được xưng là Quỷ Lệ nam tử âm trầm nở nụ cười, chà mặc lên nổi lên đũ lục mà mang. Phía sau hắn hai tên đồng bạn đồng thời giật tay, một người tế ra bạch cốt phiên, một người ném ra ngoại tỏa hư liên, trong nháy mắt lại đánh giết hai tên Sích Tiêu đội biên. Diệp Hoang Thở ơ là nhạt. Ba người này cũng là cao giai đại thánh, nhất là Quỷ Lệ đã tiếp cận đỉnh phong. Bọn hắn rõ ràng theo dõi đã lâu, chuyên chờ Sích Tiêu đội cùng ảnh thú lưỡng bại câu thương lúc mới hiện thân. Đem không gian bản nguyên giao ra, lưu các ngươi toàn thời. Quỷ Lệ âm thanh giống như dao rỉ cạo xương. Hắn chảo bộ bước lên, ba đạo hôi quang đánh út về phía còn lại áo bào đen trận pháp sư. Xích tiêu độc nhãn trận trường, trọng kiếm buộc phát ra chói mắt hưng quang. Nhưng nàng tíu viện chậm một bước, hôi quang xuyên thấu trận pháp sư hộ thể đạo tắc, tại mi tâm lưu lại ba cái vết động. Song bảo thai kiếm khách giống giận sông lên phía trước. Bọn hắn hợp kích chi thuật tinh diệu tuyệt luân, kiếm quang như ngân hà chút xuống. Quỷ lệ lại chỉ là cởi khởi, khởi chảo bọc tại trên không bạch ra năm đạo lục ngón. Cẩn thận đọng. Dược sư lão giả đội vàng nhắc nhở, lại vì lúc đã mượn. Lục ngón như cùng sóng bật giống như quấn lên song bảo thai lưỡi kiếm, theo binh khí chui vào trong cơ thể của bọn họ. Hai huynh đại lập tức sắc mặt tái xanh, động tác trở nên chậm chạp. Quỷ lệ đồng bạn thừa cơ ra tay, bạch cốt tiên bên trong bay ra mấy chụp đạo oan hồn, đem song bảo thai xé thành mảnh nhỏ. Sích Tiêu độc nhãn cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng trọng kiếm cắm địa, một đạo hỏa vòng lấy kiếm làm trung tâm bộc phát ra. Cái này hỏa không giống bình thường, mang theo tinh thần truy lạc một dạng uy thế, đây chính là nàng áp đáy hỏm tinh vẫn chân hỏa. Quỷ lệ cuối cùng biến sắc, lùi vảng triệt thoái phía sau. Nhưng đồng bạn của hắn liền không có may mắn như vậy. Cấm tòa hồn liên người áo bảo cho không tránh kịp, vụ hỏa vòng quét trúng đội phải, toàn bộ chân trong nháy mắt thành than. Tình văn hóa, ngươi là xích viêm hoàng của ngươi. Quỷ lệ kinh nghi bất định. Xích Tiêu không có trả lời. Nàng tùy một chân trên đất, rõ ràng vừa rồi bộ pháp tiêu hao quá lớn. Dược sư lão giả đội vàng cho nàng môn thuốc, lại bị Bạch cốt tiên bắn ra cốt thứ đóng xuyên bàn tay. Diệp Hoàng biết không thể đứng xem nữa. Tiếp tục như vậy nữa, chờ Xích Tiêu trọng thương hoặc bị giết, tình cảnh của bọn hắn chỉ sợ cũng phải khốn ổn. Dù sao, bọn hắn hiếm thấy tìm được một cái thu lưu độ ngũ của hắn. Lúc này, ủy lệ trưởng bộ sẽ phải chạm đến Xích Tiêu cổ họng, Diệp Hoàng đầu ngón tay ngưng tụ một tia táng khư chi lực, ôm vào phía trước. Lan đi, quỷ lệ một chảo vung hướng cái này cản trở tạp dịch. Trảm bộ cùng Diệp Hoang cánh tay va nhau, trong dự đoán huyết nhục vang tung tóe tràn diện lại không có phát sinh. Quỷ lệ chỉ cảm thấy đầu ngón tay giống như lâm vào bú buồn, tất cả lực đạo đều bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị thôn phệ. Ngươi hắn vừa mở miệng, Diệp Hoang kiếm sắt đã đâm vào hắn dưới xương sườn. Không có hoa lệ quang công hiệu, không có thật lớn thánh thế. Quỷ lệ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ vết thương lan tràn, những nơi đi qua đạo tắc vỡ vụn, huyết nhục khô khéo. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình cao giai đạo thánh sức hồi phục tại này cổ lực lượng trước mặt không hề có tác dụng. Táng Kương, ủy lệ cuối cùng nhận ra loại lực lượng này, nhưng đã quá muộn. Diệp Hoang cổ tay khẽ đạo, kiếm sắt bên trong đột phát màu đen tán khư đạo diễm, trong ngáy mắt thôn phệ lửa người hắn. Còn thừa hai tên ngũ hồn đội viên tới thế, đồng thời tế ra sát chiêu mạnh nhất. Bạch cốt phiên hóa thành trăm trượng cự màn đè xuống, tòa hồn liên giống như gián độc cuốn về Viêm Lăng. Bọn hắn đã nhìn ra, cái này nữ tạm dịch cũng không đơn giản. Viêm Lăng cũng sẽ không nói nhảm, mi tâm nhất bản đạo ấn chợt sáng lên. Kim hồng sắc hỏa diễm theo xiển xích đi ngược dòng nước, trong chớp mắt đem thi thuật giả đốt thành hỏa nhân. Bạch cốt phiên chủ nhân muốn chạy trốn lại bị đột nhiên thoáng hiện Diệp Hoang ngăn lại đừng đi. Táng Khư chi lực hóa thành bàn tay lớn màu đen, bóp chặt lấy đầu của hắn. Kết thúc chiến đấu đến nhanh như vậy, đến mức trọng thương xích tiêu còn không có phản ứng lại. Nàng ngơ ngác nhìn xem hai cái tạm dịch trong độc nhãn tinh quang kịch liệt lấp lóe. Các ngươi đến cùng. Nàng vừa mở miệng, đột nhiên sắc mặt lại biến, cẩn thận sau lưng. Hư không hành thú thi thể chẳng biết lúc nào bay lên, 12 cây xúc tu điên cuồng vũ động. Nó cái trán bị đâm xuyên tụ đồng một lần nữa mở ra, bên trong không còn là răng nọn, mà là một cái xoay tròn không gian nguyên thạch. Không gian bản nguyên muốn độung. Hành thú muốn tự bảo Giáo sư lão giả Hoàng sợ nói, Diệp Hoàng lại lộ ra mỉm cười, Viêm Lăng, theo tiếng la của hắn, Viêm Lăng hai tay kết ấn, nghiến bàn chi hỏa trên không trung dệt thành lưới lửa. Diệp Hoàng thì toàn lực thôi động táng khư chi lực, tại không gian nguyên thạch trùng quanh tạo thành chân không lưới ngữ. Không gian nguyên thạch tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng ba một tiếng thoát ly ảnh thú thân thể. Ngay tại nó sắp trốn vào hư không nháy mắt, Diệp Hoàng thôn tiên đỉnh đột nhiên bay ra, miệng định truyền đến kinh khủng áp lực. Thum, không gian nguyên thạch bị hút vào trong đỉnh. Cùng lúc đó, ảnh thú thân thể tản phê ở bang nội tung, cuồng bạo không gian loạn lưu bao phủ bốn phía. Diệp Âm chống lên vòng bảo hộ bảo hộ đám người. Khi hết thảy đều kết thúc, phi truyền thừa đã nát bấy, phương viên trong giam chỉ còn dư 4 người bọn họ sống sót. Sích Tiêu chống đỡ trọng kiếm đứng lên, độc nhãn phức tạp nhìn xem Diệp Hoang. Các ngươi không phải tạp dịch. Nàng âm thanh thẳng thản, các ngươi là bị Huyền Minh hội người truy sát. Diệp Hoang thản nhiên nói, hiện tại biết bí mật của chúng ta, còn muốn tiếp tục hay không lưu chúng ta. Dư Sư lão giả thì khẩn trương nhìn xem Sích Tiêu. Ai nấy đều thấy được, hai cái này tạp dịch thực lực viễn siêu tương tự. Sích Tiêu đột nhiên cười. Nàng lấy xuống bảo thạch đi mắt, lộ ra phía dưới hoàn hảo không hao tổn chân nhãn, cái kia trong con mắt nhảy lên cùng Viêm Lăng có chút tương tự miết bản chi hỏa. Đúng vậy, chúng ta Sích Viên Hoàng tộc cùng Huyền Minh hội cũng có thù. Sích Tiêu một lần nữa đem trọng kiếm cắm lại sau lưng, mở miệng nói. Chương 351, bảy loại đạo pháp bí lực, 1, chương 351, bảy loại đạo pháp bí lực, 1, thời gian tiếp tiếp, Diệp Hoàng cùng Viêm Lăng đi theo Sích Tiêu tại đạo nguyên trong hư không phiêu lưu, một bên lịch luyện, một bên săn giết hư không đạo thú. Diệp Hoàng thì lợi dụng nhàn rỗi thời gian, tu luyện cảm ngộ Huyền Minh đạo đế còn sót lại bảy loại truyền thừa. Lúc này, Sích Tiêu Phi tuyển đi xuyên qua trong hư không kẻ lực, loại này phi hành, có khi lâu là chính là mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Lúc này, Diệp Hoang và người cũng là tự mình tu luyện. Diệp Hoang xếp bằng ở băng thuyền, Viêm Lăng cùng Sích Tiêu cũng ở một bên. Lúc này, Kim Sắc Lửa Đèn tại Diệp Hoang lòng bàn tay nhảy nhót, mỗi một lần nhảy lên đều mang theo một đạo sắc bén kiếm khí, đem chúng quanh không gian chứa cắt ra thật nhỏ vết nứt màu đen. Kim Sắc Lửa Đèn đại biểu là Nguyên Minh Đạo Đế kiếm đạo truyền thừa. Kiếm đạo truyền thừa, xem trọng nhân kiếm hợp nhất, kiếm là đạo. Diệp Hoang nhắm hai mắt, tự lẩm bẩm Đầu ngón tay khẽ đốt lửa đèn mặt ngoài lưu chuyển phù văn. Những phù văn kia như cùng sống bật, theo ngón tay của hắn leo lên cánh tay, tại làn da mặt ngoài tạo thành màu vàng rực rỡ. Đột nhiên, Diệp Hoang mở mắt, trong con mắt lại có kiếm nhỏ màu vàng kim đang xoay tròn. Bang! Diệp Hoang chập chỉ thành kiếm, một đạo kim sắc kiếm khí phá không mà ra, đem ngoài trăm rằm một khối lơ lửng tiên thạch một phân thành hai. Vết cắt bóng loáng như gương, lưu lại kiếm khí thậm chí trong hư không kéo dài ba hơi mới tiêu tan. Thật là đáng sợ kiếm ý, đây chính là luận chứa nguyên kim tiên thạch, cứng rắn vô cùng, Diệp Hoang vậy mà bằng vào kiếm khí thì ung dung bộ ra. Một kiếm này đã đụng chạm đến kiếm đạo bản nguyên. Sích Tiêu trong độc nhãn tinh quang kịch liệt lấp lóe, sợ hãi thán phục mà mở miệng. Viêm Lăng cũng là sợ hãi thán phục tại Diệp Mang nộ đến cùng tiên phú, đồng dạng cảm ngộ cựu trọng truyền thừa, nàng lại ngoại trừ miết bản chi hỏa, còn lại chậm chạp không cũng có quá tiến nhanh dương. Mà Diệp Hoang bây giờ cơ hội phải hoàn thành loại thứ 3 truyền thừa cảm ngộ. Lúc này, Diệp Mang Thu công đứng dậy, im sát đường vân dần dần ẩn bảo lần ra. Hắn nhìn về phía Sích Tiêu, mục tiêu kế tiếp ở đâu? Ta cần mạnh hơn đối thủ tới ma luyện kiếm đạo. Sích Tiêu bày ra tinh đồ, chỉ hướng một mảnh bị tiêu ký vì khu vực màu đỏ. Nơi này có một cái hư không cá kiếm lưng của nó bay cá có thể phóng thích không gian kiếm khí, vừa vận thích hợp người. Ba ngày sau, đám người tiêm phục tại trong một mảnh bể tan cảnh tinh tần mang. Tới, Dược sư lão giả thấp giọng nói, trong tay la bàn kim đồng hồ điện cuồng xoay tròn. Trong hư không, một đầu dài trăm trượng ngân sắc sinh vật tới lui mà đến. Nó tương tự cá kiếm, phần lưng giơ lên vây cá giống như lưỡi kiếm, mỗi một lần đong đưa đều trong hư không lưu lại chi tiết bất kiếm. Trong mắt Diệp Hoang Kim mang đại thịnh, không đợi xích yêu hạ lệnh liên tung người nhảy ra. Hắn không có sử dụng bất kỳ binh khí gì, hai tay hóa thành kim sắc lưỡi kiếm trực tiếp đón lấy hư không ca kiếm. Hắn đi rồi. Dược sư lão giả kinh hô, hư không ca kiếm kiếm khí liền cao cấp đạo thánh đều không dám đọ nữa. Nhưng mà một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người nẹn họng nhìn chân trối. Diệp Hoang cùng ca kiếm giao thoa mà qua, kim sắc cùng ngân bạch kiếm khí trong hư không xen lẫn thành rối. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian chấn động, vẻ tang cảnh kiếm khí phân tán bốn phía bắn tung tóe, đem chúng quanh thiên thành xoắn thành một biển. Táng cư nhị thức kiếm táng. 300 chiêu sau, Diệp Hoang đột nhiên biến chiêu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một đạo núi liền trời đất kim sắc kiếm trụ từ trên trời giáng xuống đem vô không cá kiếm đánh tại trong hư không. Các kiếm kịch liệt rẽ rủa, vây lưng phóng xuất ra vô số không gian kiếm khí, lại đều bị Diệp Hoàng bên ngoài thần kim sắc đường bấn hấp thu. Luyện. Diệp Hoàng quát khẽ một tiếng, kim sắc kiếm trụ hóa thành lò luyện, đem cá kiếm sinh sinh luyện hóa. Cuối cùng chỉ còn lại một cây bóng ánh trong suốt vây lưng, bị hắn bỏ vào trong túi. Sích Yêu cùng dược sư lão giả hai mặt nhìn nhau, bực này kiếm đạo tu vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với kiếm đạo nhận thức. Nửa năm sau, Diệp Hoàng đứng tại phi truyền bông điển, nhìn chăm chú lòng bàn tay khiêu động màu cam lửa đèn. Chiếc đèn này diễn bên trong ẩn chứa thời không truyền thừa. Mỗi một sợi ngọn lửa đều tựa như kết nối lấy thời không các nhau, thời không chi đạo, huyền diệu khó lường. Đi qua, bây giờ, tương lai, tất cả tại một ý niệm. Diệp Hoang nói khẽ, hắn thử đem một tia thần thức dõ vào lửa đen, lập tức bị cuốn vào thời không luân lưu. Vô số xuất hiện ở trước mắt hắn qua, tuổi thơ ngu dại, tỉnh lại trạng chí vợ, chém giết cổ thiên đạo hành động vĩ đại, thậm chí còn có một chút mơ hồ tương lai đoạn ngắn. A! Diệp Hoang đột nhiên thu hồi thần thức, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn thấy được một cái tương lai đáng sợ, chín vợ liên thủ, đem hắn kẹt ở 33 trọng thiên cái nào đó tuyệt địa. Thời không chuyển thừa không thể gấp tại cổ thành, trước tiên nắm giữ trụ cột không gian Nazia, Diệp Hoang thật bất và bình tĩnh trở lại. Tại nguyên giới, muốn không gian nào gì cũng không dễ dàng. Tiếp xuống săn giết bên trong, Diệp Hoang bắt đầu nếm thử vận dụng thời không chi đạo. Van sơ chỉ có thể cự ly ngăn tuấn gì, về sau dần dần có thể dự phán hư không đạo thú công kích quý tích. Tại săn bắn một cái thời chi quy lúc, Diệp Hoang thời không chuyển thừa cuối cùng nên đón đột phá. Cái kia thời chi quy hình thể như núi, mai rùa hướng thiên nhiên tạo thành thời không đà băng. Nó có thể ngăn ngủ đỉnh trệ thời gian, để cho Six tiêu tiểu đội công kích toàn bộ thất bại để cho ta tới. Diệp Hoang dậm chân tiến lên, màu cam lửa đèn tại mi tâm hiện ra. Lúc đó Chi Quy lần nữa đình trệ thời gian lúc, hắn vậy mà không bị ảnh hưởng, trực tiếp xuất hiện trên mai rùa. Thời không gian cẩm. Màu cam đạo văn từ Diệp Hoang lẳng bàn tay lan tràn, đem thời Chi Quy tính cả chúng quanh mười trượng không gian cùng một chỗ đóng băng. Đây không phải thông thường thời gian đình trệ, mà là chân chính thời không gian cẩm, ngay cả tư duy đều bị đông cứng. Xích Tiêu nắm lấy cơ hội, trọng kiếm chém xuống thời Chi con rùa đầu người. Mai rùa bên trên thời không đạo văn bị Diệp ngang hoàn chỉnh bóc ra, dung nhập màu cam lửa đèn. Thời không truyền thừa tiểu thành Bây giờ ta thậm chí có thể ngắn ngủi dự báo ta bà hơi bên trong tương lai." Diệp Hoang quả mãn gật đầu. Tiếp tiếp, có thể cảm ngộ loại thứ năm truyền thừa. Diệp Hoang lúc này tiến bộ dũng mãnh, điên cuồng tu luyện, tăng cao thực lực. Rất nhanh, Diệp Hoang tìm được một chỗ sinh cơ bừng bừng trong bí cảnh, nơi đó mới trồng một gốc thế giới thụ, Diệp Hoang quyết định ở đây bế quan một đoạn thời gian. Thời gian trôi qua, tại thế giới thụ phía dưới, Diệp Hoang ngồi xếp bằng tính toán, màu vàng lửa đèn lơ lửng ở trước mặt hắn, tản mát ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Chiếc đèn này giẫm là sinh mệnh truyền thừa bật dẫn, mỗi một sợi ngọn lửa đều ẩn chứa sáng tạo sinh mệnh sức mạnh. Diệp Hoang cũng tại này tìm hiểu ba tháng, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu vàng kết tinh, giống như hộ phách bên trong côn trùng. Sinh mệnh chi đạo, ở chỗ sáng tạo cùng hủy diệt cân bằng. Diệp Hoang mở mắt ra, màu vàng kết tinh giao nhau chớp từng mảng. Hắn tự tay sờ nhẹ mặt đất, một gốc chồi non phá đất mà lên, trong nháy mắt trưởng thành lại thụ che trời, lại cấp tốc khô héo tàn lụi, hoàn thành một cái sinh mệnh luân hồi. Nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, Diệp Hoang thân hình lóe lên, xuất hiện tại chiến trường biên giới. City tiêu tiểu đội đang tại vây công một cái sinh mệnh cổ thụ hóa hình đạo thú, tình huống cũng không quá lạc quan. Cái kia cổ thụ cao tới ngàn trượng, Trên cành cây treo đầy đủ loại sinh vật hình thái trái cây. Mỗi khi đội viên tụ thương, cổ thụ liền sẽ lấy xuống một trái nấm già, rơi xuống đất hóa thành cùng người bị thương giống nhau như đúc sao chép thể, liền tu vi chiêu thức đều hoàn toàn giống nhau. Diệp Hoang, cẩn thận. Viêm Lăng Kinh hô. Một cái cùng sích tiêu hoàn toàn giống nhau sao chép thể đang hướng Diệp Hoang đánh tới, trọng kiếm mang theo khai sơn chi thế đánh xuống. Diệp Hoang không tránh không né, màu vàng lửa đèn tại lòng bàn tay đi lên. Hắn một tay tiếp lấy trọng kiếm, sinh mệnh đạo cắt thuận thân kiếm lăng tràn, đem sao chép thể bọc thành một cái ánh sáng màu vàng kén. Sinh mệnh tứ đoạn. Quán kén co vào. Sao chép thể đều thảm hóa thành nguyên thủy nhất sinh mệnh tinh khí, bị Diệp Hoang thu. Một màn này để cho sinh mệnh cổ thụ lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ, nó điên cuồng lay động thân cảnh, mấy trăm miếng trái cây đồng thời rơi xuống, hóa thành một chi sao chép thể đại quân. Đến hay lắm. Diệp Hoang hét dài một tiếng, màu vàng lửa đen tăng vọt, hóa thành đầy trời quang vũ bay xuống. Mỗi một cái bị quang vũ xối đến sao chép thể đều trong nháy mắt ngưng kết, tiếp đó giống như sa điều bản sổ đồ. Sinh mệnh quay lại. Diệp Hoang hai tay kết ấn, màu vàng đạo tắc giống như thủy triều tuôn hướng sinh mệnh cổ thụ. Cổ thụ run rẩy kịch liệt, ngàn năm tu vi bị một chút rút ra cuối cùng hóa thành một hạt giống rơi vào trong tay Diệp Hoang. Sinh mệnh truyền thừa đã thành, bây giờ ta có thể sáng tạo đơn giản hình thái sinh mạng. Diệp Hoang đem hạt giống thu vào mầu vàng lửa đen. Một màn này, để cho Viêm Lăng cùng Sích Tiêu Kính Thánh không thôi, mà Diệp Hoang tiếp tục cùng theo phi thuyền đi tới, bắt đầu lĩnh ngộ tiếp theo loại truyền thừa. Cực Bắc hàn cảnh, vạn dặm băng phong. Diệp Hoang chân trần đứng tại trên mặt băng, lục sắc lửa đen tại đỉnh đầu yên tĩnh thiêu đốt. Chiếc đèn này giẫm ẩn chứa hàn băng truyền thừa, hỏa diễm bản thân lại là cực hạn diện lạnh, ngay cả không gian chung quanh đều bị đông cứng. Hàn băng chi đạo Ở chỗ độ không tuyệt đối ở dưới vạn vật đứng im. Chương 351, bảy loại đạo pháp bí lực, 2. Chương 351, bảy loại đạo pháp bí lực, 2. Diệp Hoang thở ra bạch khí trên không trung ngưng kết thành băng tinh, lọn tóc cùng lông mày của hắn đều phủ lên sương hoa. Dưới chân tầng băng đột nhiên chấn động kịch liệt, một cái hình thể khổng lồ băng phách liền phi phá băng mà ra. Đây là xích tiêu tiểu đội mục tiêu của chuyến này, một cái nắm giữ hàn băng bản nguyên đạo thú. Huyền Phi Hãm mồm phun ra xanh thảm thổ tức, những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị đông cứng. "Rút ra." Diệp Hoang dậm chân tiến lên, lục sắc lửa đèn quang mang đại địch. Uy quy thủ tất ở cách hắn 3 trượng chỗ tự động phân lưu, phản phất như gặp phải một bức vô hình tường. Độ không tuyệt đối. Diệp Hoang hai tay lăng không ấn xuống, lục sắc đạo tắc lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mặt băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xanh lá cây đậm, huyền quy động tắc càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn đứng im, uyển thành một tôn châu rất sống động băng điêu. Xích yêu lít một hơi lãnh khí, đây chính là miễn dịch hàn băng công kích băng phách huyền vị a. Diệp Hoang không có giảng giải, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay cái đụ. Huyền quy băng điêu hướng thanh mã nặc, chỉ để lại một khóa khiêu động trái tim, đó là huyền quy hàn băng bản nguyên. Tiếp tiếp, Diệp Hoang lại lĩnh ngộ Đại Thanh Lôi đỉnh chi đạo thanh sắc lửa đen, cùng với Mộng ảo chi đạo màu lam lửa đen. Mà khi Diệp Hoang tiếp tục lĩnh ngộ loại thứ 8 Hỗn Độn chi đạo lúc, lại phát hiện tạm thời đạt đến bình cảnh, không cách nào lại tiếp tục. Hắn lúc này cảnh giới đã đạt đến trung cấp đạo thánh đỉnh phong cảnh. Nếu có thể đem 9 loại truyền thừa hoàn toàn lĩnh ngộ, ta hẳn là có thể đạt đến cao cấp đạo thánh cảnh, Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Cứ như vậy, Diệp Hoang tại tu luyện trong cảnh ngộ, thời gian thấm thoát, trong năm nháy mắt trôi qua. San giết trong năm, có thể trở về miền không thành. Giao dịch xong, lại tiến hành tiếp kế sau, chúng ta lại tiếp tục Six Tiêu nói: "Lần này bởi vì có Diệp Hoang tại, bọn hắn thu hoạch quá kinh người. Đủ loại tài nguyên tu luyện, cũng làm cho Viêm Lăng cùng Six Tiêu thực lực tăng bọn." "Chờ vậy a." Diệp Hoang gật gật đầu. Hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, tự nhiên cũng là lòng tin tràn đầy. Lúc này Diệp Hoang phiêu lập trong hư không, bảy sắc lửa đèn tại sau lưng tạo thành quang hoàn. Trong năm kỷ luyện, hắn đã đem bảy loại truyền thừa tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Viêm Lăng đứng tại bên cạnh hắn, nghiệt bản chi hỏa tại quanh thân lưu chuyển. Nàng tiến hiểu ba loại truyền thừa, tu vi đạt đến trung cấp đạo thánh sơ kỳ. Six Tiêu cũng đột phá đến trung cấp đạo thánh đỉnh phong cảnh. Trong độc nhãn tinh quang có thể xuyên thủng hư ảo. Chúng ta trở về đi thôi, mất quá, Huyền Minh hội lệnh truy nã chỉ sợ đã truyền khắp thập nhị trọng thiên, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận. Xích Tiêu Thu hội tinh đồ đạo. Diệp Hoang gật đầu, vân sáng bảy màu ẩn vào thể nội. Trong năm ở giữa, bọn hắn gián tiếp mấy chục cái thiên vực, san giết vô số hư không đạo thú. Bây giờ là thời điểm trở về chỉnh đốn, có thể vì xung kích cao cấp đạo thánh làm chuẩn bị. Rất nhanh, Diệp Hoang một đoàn người mới xuất hiện tại Huyền Không Thành cửa thành, nhưng lại phát giác không thích hợp, quá an tĩnh. Bình thường Huyền Không Thành cửa thành thế nhưng là vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Bây giờ lại là không có mây, có mai phục. Chúng ta hẳn là bị phát hiện." Diệp Hoang truyền âm nói, táng cơ chi lực ở trong kinh mạch lưu chuyển. Quả nhiên, sau một khắc, mấy trăm đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Bóng hắn trống nhất mặc màu đen chương bảo, được thêu lên cô lâu vi diệu, đó chính là Huyền Minh hội tiêu chí. Cầm Đâu là một tên khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, mi tâm đạo ấn hiện ra quỷ dị màu xám đen. Hắn đứng chắc tay, khí tức như vực sâu biển lớn, rõ ràng là cao cấp đạo thánh trung kỳ cường giả. "Diệp Hoang, trăm năm nuôi bắt, hôm nay nên chấm dứt." Bản tọa Huyền Minh hội thất trưởng lão, quỳ cấp Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, theo lời của hắn, mấy trăm tên huyền minh hội cao thủ đồng thời phóng thích khí tức, yếu nhất cũng là sơ cấp đạo thánh đỉnh phong, trong đó có 10 vị cao cấp đạo thánh sơ kỳ, đội hình có thể xứng tính cùng. Huyền không thành cư dân sớm đã tránh được xa xa, loại này cấp bậc chiến đấu, có chút dư ba liền có thể để cho bọn hắn hồi phi yên diệt. Diệp Hoang, làm sao bây giờ? Viêm Lăng truyền âm hỏi, nghiệt bản chi hỏa tại lòng bàn tay ngưng kết. Xích Tiêu đã rút ra trọng kiếm, trong độc nhãn tinh quang phong tỏa vài tên cao cấp đạo thánh, ta ngăn chặn ba cái, còn lại các ngươi giải quyết. Diệp Hoang nhìn khắp bốn phía, đột nhiên cười Không sao, các ngươi nhìn xem liền có thể. Ta vừa bạn muốn dùng bọn hắn thử xem trăm năm thành quả tu luyện. Hắn bước ra một bước, luồn sáng bảy màu ở sau lưng hiện ra. Táng cư, kiếm đạo, thời không, sinh mệnh, hàn băng, lôi đỉnh, ảo mộng bảy loại truyền thừa chi lực đồng thời bộc phát, khí thế vậy mà vượt trên quy cấp. Cuồng vọng. Quy cấp gầm thét một tiếng, màu sáng đen đạo tắc hóa thành chín đầu cốt long nhào về phía Diêm Hoàng. Táng cư bảy thức bảy đạo đồng uy. Diêm Hoàng không tránh không né, ánh sáng bảy màu tại kiếm sắc thượng lưu chuyển. Một kiếm chém ra, bảy loại đạo tắc hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một đạo núi liền trời đất cầu đồng kiếm khí. Oanh! Chín đầu cốt long đồng thời nắt bẫy, uy áp ép lên một tiếng, liền lùi lại bảy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Mang, bảy loại chư thừa, ngươi làm sao có thể? Zết. Huyền Minh hội chúng cao thủ thấy thế, cũng đồng thời ra tay, giết hướng Diệp Mang. Mấy trăm đạo công kích như mưa rơi rơi xuống, đem Diệp Hoang Trô khu vực hoàn toàn bao trùm. Thời không gian cầm, Diệp Hoang tay trái màu cam đạo tắc lưu chuyển, chung quanh trong vòng 10 trượng công kích toàn bộ ngưng kết trên không trung. Tay phải kim sắc kiếm đạo bộc phát, một kiếm quang, mấy chục tên sơ cấp đạo thánh trong nháy mắt đổ một nơi thần mù nẻo. Sinh mệnh tức đoạn, màu vàng đạo đắp giống như thủy triều lan tràn, những nơi đi qua, huyền minh hội thành viên nhau nhau hóa thành tro khô. Tính mạng của bọn hắn tinh khí bị Diệp Hoang hấp thu, bổ sung tiêu hao. Hàn băng đóng băng. Lục sắc đạo đắp đem bên trái đánh tới địch nhân toàn bộ đông thành tựa băng, Diệp Hoang nhẹ nhàng đụng một cái, băng điều vỡ thành vụ băng. Lôi đỉnh tiếp tiếp. Thanh sắc đạo đắp dẫn động tiên lôi, vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem phía bên phải địch nhân chém thành thăng cốc. Ảo mộng trầm luân. Màu lam đạo tắc vậy một cảnh, để cho ngay mặt địch nhân Lâm vào giấc ngủ ngàn thu, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Bảy loại truyền thừa tại trong tay Diệp Hoang điều khiển như cánh tay, phối hợp vô gian, ngắn ngủi mười hơi, Huyền Minh hội liền tổn thất một ba nhân thủ. Quỷ cấp cuối cùng ngồi không yên, hắn căng chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hữu ý hoàng truyền đại trận. Còn thừa Huyền Minh hội thành viên cấp tốc biến trận, lấy tinh huyết làm dẫn, triệu hồi ra một mảnh hoàng truyền hư ảnh. Vô số lệ bị từ trong hoàng truyền leo ra, nào về phía Diệp Hoang, điêu trùng tiểu kỵ. Diệp Hoang cười lạnh, bảy loại đạo tắc đột nhiên một phát, bảy loại đạo tắc trùng kích vào Hoàn Tiễn Hư ảnh giống như bọn biện giống như phá toái, lệ quỷ kêu thảm hóa thành khói xanh. Nên kết thúc. Diệp Mang bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Quỷ Khấp. Bảy Sắc Đạo Tắt tại hắn lòng bàn tay ngưng kết thành một cái sinh rắn con dấu, nhẹ nhàng đặt tại Quỷ Khấp cái trán. Thật đạo ân diệt. Quỷ Khấp hoảng sợ phát hiện, chính mình đạo thì đang nhanh chóng sụp đổ. Hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện cơ thể đã bị Bảy Sắc Đạo Tắt khóa kín. Không, ta là cao cấp đạo thánh trung kỳ, làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, cơ thể của Quỷ Khấp giống như sa điều bản sụp đổ, cuối cùng hóa thành một tia khói bụi tiêu tan. Chương 352. Lĩnh ngộ loại thứ 8 truyền thừa, Hỗn độn đạo tắc, 1, chương 352, lĩnh ngộ loại thứ 8 truyền thừa, Hỗn độn đạo tắc, 1, Huyền Minh hội còn thừa thành viên gặp thủ lĩnh Vô Lạc, lập tức tan tác như chim ong. Diệp Hoang không có truy kích, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, tiêu hóa một trận chiến này cảm lộ. Huyền không thành lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị trận chiến đấu này rung động nói không ra lời. Lấy trung cấp đạo thánh đỉnh phong tu vi, chém giết cao cấp đạo thánh trung kỳ cường giả, bước này chiến tích đủ để chấn động toàn bộ nguyên giới. Bảy đạo đồng tu, chỉ kém hai loại liền có thể xung kích cao cấp đạo thánh. Chí mợ, chờ lấy ta Không cần bao lâu, ta liền có thể đi đến trước mặt của các ngươi, đem các ngươi chân thân nguyên hồn từng cái chém giết." Diệp Hoang thu hồi vầng sáng bảy màu, nhìn về phía chỗ càng cao hơn thiên vực. Huyền không trên thành khoảng không, bảy sắc đạo tắc dư uy vẫn không tan hết. Cả tòa thành trì lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều duy trì ngửa đầu tư thế. Bọn hắn trong con mắt còn lưu lại đạo kia nối liền trời đất cầu vồng kiếm khí, cùng với Quỷ cấp trưởng lão Hôi Phi liên diệt một màn cuối cùng. Trung cấp đạo thánh đỉnh phong cảnh, liền lĩnh lộ bảy, bảy loại đạo tắc. Trên tường thành, một vị lão giả tóc trắng trong tay phất trần lạch cạch rơi trên mặt đất. Hắn chính là Huyền Không Thánh Tiếng Tâm Lừng Lầy Thiên Cơ lão nhân tu vi đã đạt cao cấp đạo thánh sơ kỳ, bây giờ nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Từ nguyên giới mở đến nay, đạo trung cấp đạo thánh đỉnh phong cảnh, có thể đồng thời tu luyện bốn loại đạo tắc giả đã là phượng mao lân Ân giác, người này có thể bậy đạo đồng y, kẻ này nếu không chết, tương lai tất thành đạo đế. Thiên Cơ lão nhân âm thành phát run. Bên cạnh hắn mấy vị viền không trưởng thành lão mặt tướng mạo rõ xét, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm rung động cùng sợ hãi. "Nhanh, lập tức đem tin tức truyền về tổng bộ." Liền nói lẽ nói Nguyên Minh hội thất trưởng lão quy cấp, vị một vị bảy đạo đồng tu trung cấp đạo thánh chém giết. Thiên cơ lão nhân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đối với bên cạnh người hầu nghiêm nghị nói: "Người hầu lĩnh mệnh mà đi, Thiên cơ lão nhân lại chuyển hướng một vị trưởng lão khác, đi dò tra lai lịch người này, nhớ kỹ, chỉ có thể nhìn từ xa, không được trêu chọc." Đồng dạng rung động tại nguyên không thành các nơi diễn ra. Nhất kiếm trạng cao cấp đạo thánh. Cái này sao có thể? Bảy loại đạo ta gia, ta liền một loại đều lĩnh hội không thấu. Người này đến tuột cùng là ai? Từ đâu xuất hiện vách bận? Tiếng nghị luận giống như thủy triều ở trong thành Lam Trạng, rất nhanh hóa thành một hồi bao phủ toàn bộ nguyên giới phong bạo. Diệp Hàng, ngươi một trận chiến này, nhưng là nguyên giới tiên đều xuyên phá. Xích Diêu thu hồi trong kiếm, trong độc nhãn tinh quang kịch liệt lấp lóe. Nam phi là Xích Viêm hoàng tộc hậu duệ, gặp qua không ít tiên điều, nhưng giống Diệp Hoang như vậy yêu nghiệt tồn tại, còn là lần đầu tiên gặp. Viêm Lăng đi đến Diệp Hoang bên cạnh, nghiến bàn chi hỏa tại lòng bàn tay lưu chuyển, kế tiếp làm sao bây giờ? Viêm Minh hội sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Hoang thu hồi vận sáng bảy màu, ánh mắt đảo qua nơi xa những cái kia ánh mắt kính sợ, không sao. Trong thời gian ngắn không ai dám đi tìm cái chết. Hắn chuyển hướng Sixiu, "Ngươi nhanh đi trong thành giao dịch, chúng ta mau rời khỏi." Sixiu gật đầu, "Vừa bạn hôm nay Huyền Không Thành có chẳng cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói sẽ xuất hiện không thiếu chân quý bảo vật." "Đấu giá hội?" Diệp Hoang hơi nhíu mày, "Đúng, từ bạn giới thương hội làm chủ, mỗi trăm năm một lần." Sixiu giải thích nói, "Có khi sẽ xuất hiện một chút bị Long Đong chí bảo, bề ngoài bình thường lại nội tàng huyền cơ." Diệp Hoang trong mắt tinh quang lóe lên, "Đi xem một chút." Hắn vừa tu thành nguyên nhãn có thể xem thấu bạn vật bản chất, có lẽ thật có thể đảo được bà bối. Vạn giới phòng đấu giá ở vào miền không trung thành, là một tòa lơ lửng giữa không trung hình tròn kiến trúc, toàn thân từ trong suốt tinh thạch chế tạo, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra thất thải quang mang. Diệp Hoàng ba người nộp ra trận phía sau, bị dẫn vào một gian khách quý phòng khách. Đây là xích tiêu tiêu phí không thiếu nguyên tinh đổi lấy đặc quyền, có thể tránh khỏi bị quá nhiều người chú ý hôm nay áp chụp chi vật có ba kiện. Theo thứ tự là cựu truyền hoàn hồn đan hư không thần tiết cùng một kiện chưa dám định của vật. Người phục vụ cung kính đưa lên một phần danh sách. Diệp Hoàng ánh mắt tại trên danh sách lướt qua, đột nhiên dừng ở cuối cùng món kia chưa dám định của vật lên. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay màu xám tầng đá, mặt ngoài đầy hình tổ ong lỗ thủng, nhìn bình thường không có gì lạ. Phong đấu giá cho ra miêu tả là tư tư thực thực hỗn độn nguyên thái thạch, nhưng năng lượng ba độ yêu đất, có thể chỉ là phổ thông kỳ thạch. Hỗn độn nguyên thái thạch. Diệp Hoàng trong lòng hơi động, nguyên nhãn lặng yên mở ra. Trong chốc lát, đôi mắt của hắn thay đổi. Phòng khách bách tường trở nên trong suốt, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy trên đài đấu giá trưng bày bảo vật. Số đông bảo vật tản ra hoặc mạnh hoặc mạnh yếu kia sáng, chỉ có khối kia màu xám tầng đá, tại trong hắn nguyên nhãn lại hiện ra một loại kỳ lạ hư vô trạng thái. Không phải là không có năng lượng mà lại năng lượng nội liễm đến cực hạn. Vật này bất phàm." Diệp Hoang chấn động trong lòng. Viêm Lăng phát giác được sự khác thường của hắn, phát hiện cái gì? Diệp Hoang chỉ hướng danh sách cuối cùng, tảng đá kia, ta muốn." Sích Tiêu lại gần liếc mắt nhìn, nhíu mày, Hỗn Độn Nguyên Thái Thạch. Trong truyền thuyết có thể thay nén hỗn độn đạo chủng thần vật, nhưng phòng đấu giá đều nói có thể chỉ là phổ thông tảng đá. Tin tưởng ta." Diệp Hoang chỉ nói ba chữ, lại làm cho Sích Tiêu không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu. Phía trước mấy vòng đấu giá cũng là chút thường gặp thiên tài địa bảo, Diệp Hoang không có hứng thú chút nào. Thang đến đến ngược để tam kiện vật đấu giá, khối kia màu sáng tảng đã được bưng lên tới, hắn mới ngồi ngay ngắn. Tiếp tiếp là thứ 97 hảo vật đấu giá, hư hư thực thực hỗn độn nguyên thai thạch. Giá khởi điểm 1 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000. Đấu giá sư là cái giữ lại trọm râu dê láo giả, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh. Hỗn độn nguyên thai thạch chính xác chân quý, nhưng trước mắt khối này nhìn thế nào đều giống như đồ rỗng. Chân chính hỗn độn nguyên thai thạch hẳn là tàn gia mảnh liệt hỗn độn ký tức, mà tảng đá kia liền một kia ba động cũng không có. 1 vạn 1000. Diệp Hoàng trước tiên mở miệng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là khách quý trong bao sương khách nhân, đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Một bạn 2000, một cái khác phòng khách chuyển đến đấu giá âm thanh. Diệp Hoang Nguyên nhắm nhìn lại, phát hiện là cái cầm ý thanh niên đứng bên người bốn vị khí tức thâm trầm lão giả. Thanh niên kia tựa hồ chỉ là tùy ý tăng giá, cũng không phải là thật sự nhìn chúng bọn này. Hai bạn, Diệp Hoang trực tiếp tăng giá 8000, cho thấy nhất định phải được. Trong chảng vang lên một hồi nói nhỏ. Hai bạn Nguyên Tinh đối với một khối hư hư thực thực phế tạch vật phẩm tới nói, đã coi như là trên giỡn. Cầm ý thanh niên nhíu mày, Trợ hồ bị khơi gợi lên hứng thú, "Ba bạn, năm bạn." Diệp Hoang mặt không đổi sắc, lần này liên tục đập bán sư đều kinh ngạc, "Năm bạn nguyên tinh, còn có cao hơn sao?" Cẩm Y thanh niên bên cạnh một ông lão thấp giọng nói cái gì, thanh niên lắc đầu, "Từ bỏ đấu giá." Năm bạn một lần, năm bạn lục lần. "Thanh giao. Chúc mừng vị này khách quý." Theo đấu giá truy rơi xuống, Diệp Hoang thành công vỗ xuống khối này màu xám tảng đá. Người phục vụ rất mau đem tảng đá đưa đến phòng khách, Diệp Hoang thanh toán xong nguyên tinh sau, khối kia nhìn như bình thường tảng đá cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Hoa Nam bạn Nguyên Tinh mua khối phế thạch, thực sự là người ngốc nhiều tiền. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đây chính là vừa rồi chém giết Nguyên Minh hội tất trưởng lão nguyên nhân. Lại hung ác cũng có nhìn nhầm thời điểm, tảng đá kia rõ ràng là phế phẩm. Tiếng bàn luận xôn xao từ bốn phương tám hướng truyền đến, Diệp Hoang lại ngẩng mặt làm nơ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng luốt ve tảng đá mặt ngoài, nguyên nhãn có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ đoàn kia ngủ say cuốn độ năng lượng. Chúng ta đi." Diệp Hoang thu hồi tảng đá, đứng dậy rời đi. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Diệp Hoang ba người vừa đi ra vạn giới phòng đấu giá, liền bị năm thân ảnh ngăn cản đường đi. Cầm đầu chính là vừa rồi đấu giá Cẩm Y thanh niên, bây giờ trên mặt hắn mang theo nụ cười nhường nhẫm, sau lưng bốn vị lão giả hiện lên hình quạt tản ra, dần dần tạo thành vây quanh chi thế. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Tại Hạ cổ Lăng Tiêu, cổ đế tộc thiếu chủ, Cẩm Y thanh niên chắc tay, ngữ khí lại mang theo cơ cao lâm hạ ngạo mạn. Diệp Hoang con mắt híp lại. Cổ đế tộc, nguyên giở 33 trọng tiền bên trong xếp hạng thứ 20 lại đột, tổ tiên đi ra đạo đế, thế lực không kém gì Huyền Minh hội. Chuyện gì? Diệp Hoang ngữ khí là nhạt. Cổ Lăng Tiêu nụ cười không thay đổi. Vừa mới gặp đạo Hữu Hoa năm vạn nguyên tinh mua xuống khối kia hỗn độn nguyên thái thạch, thực sự bội phục. Bất quá, người này chuyện đột nhiên nhất chuyện, căn cứ tộc ta dám bảo sư quan sát, hòn đá kia chính thành chín là phế phẩm, đạo Hữu chỉ sợ nhìn lầm. Chương 352, lĩnh ngộ loại thứ 8 chuyển thừa, hỗn độn đạo tắc, 2. Chương 352, lĩnh ngộ loại thứ 8 chuyển thừa, hỗn độn đạo tắc, 2. Diệp Hoàng bất vi sở động, cho nên, cho nên ta nguyện ra 2 vạn 5000 nguyên tinh thu mua khối đá này. Mặc dù đạo Hữu vẫn sẽ hao tổn một nửa, nhưng dù sao cũng so mất cả trị lẫn trải mạnh. Cổ Lăng Tiêu một bộ bố thí ngứ thí, Diệp Hoang cười lạnh, không bán. Cổ Lăng Tiêu sầm mặt lại, đạo hữu có biết tự tuyệt ta cổ đế tộc kết quả? Phía sau hắn bốn vị lão giả lên một lượt phía trước một bước, cao cấp đạo thánh uy áp giống như thủy triều mà tới. Chúng quanh người đi đường nhau nhau tránh lui, sợ bị tai họa. Xích Tiêu cùng Diêm Lăng lập tức đề phòng, nghiệt bản chi hỏa cùng tình quang tại lòng bàn tay ngưng kết. Diệp Hoang lại cười, nụ cười kia để cho Cổ Lăng Tiêu không hiểu tim đập nhanh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cổ đế tộc có thể làm gì được ta? Tự tìm cái chết. Cổ Lăng Tiêu gầm thét, bắt lại cho ta Bốn vị cao cấp đạo tránh đồng thời ra tay, đạo pháp xiển xích giống như dẫn động quấn về Diệp Hoang. Diệp Hoang đã sớm chuẩn bị, vân sáng bảy màu ở sau lưng nhẹ ra, tám hư chi lực hóa thành bàn tay lớn màu đen, bóp chặt lấy trước hết nhất đánh tới hai đầu xiển xích. Đồng thời kim sắt kiếm đạo bộc phát, một đạo kiếm khí quét ngang, bước lui hai vị khác lão giả. Bảy đạo đồng tu, ngươi chính là chém giết quỷ khắp cái kia. Cổ Lăng Tiêu con người đột nhiên co lại, cuối cùng nhận ra Diệp Hoang thân phận. Lời còn chưa dứt, Diệp Hoang đã lấn người mà lên, bảy loại đạo cắt tại kiếm sắt thượng lưu chuyển, một kiếm đâm về Cổ Lăng Tiêu cổ họng. Thiếu chủ cẩn thận Một vị áo xám lão giả lách mình ngăn tại trước mặt Cổ Lăng Tiêu, hai tay kết ấn, một mặt thanh đồng cổ chuẩn hiện lên. Keng! Kiếm sắt đâm vào cổ thổ thượng, vang lựa khắp nơi. Áo xám lão giả kêu lên một tiếng, liền lùi lại ba bước, trên mặt tuấn xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Cùng tiến lên. Hắn lại mạnh cũng chỉ là trung cấp đạo thánh. Cổ Lăng Tiêu quát chói tai, bốn vị cao cấp đạo thánh không lưu tay nữa, diện phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời bảo quang trùng thiên, đạo tác như biển, đem trọn khu vực hóa thành chiến trường. Diệp Hoàng bảy sắc đạo tắc luân chuyển, tại bốn người dưới sự vây công lại không rơi vào thế hạ phong. Táng cư thôn vệ, kiếm đạo phong mang, thời không na di, sinh mệnh thôi phủ. Bảy loại năng lực phối hợp vô gian, để cho hắn có thể đồng thời ứng đối bốn phương tám hướng công kích. Táng cư tam thức bảy đạo luân hồi. Diệp Hoàng đột nhiên biến chiêu, bảy sắc đạo tắc hóa thành một cái cực lớn ma bàn, đem một vị lão giả áo bào trắng cuốn vào trong đó. Lão giả kia kêu, kêu thảm một tiếng, nửa người bị ma diệt, huyết vảy trừng không. Tam trưởng lão, tiểu xúc sinh, ta muốn ngươi chết. Cổ Lăng Tiêu muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ hết lớn. Tiếp theo Hắn căn chốt ngươi, phun ra một ngụm tinh huyết, mi tâm hiện lên một cái cổ lão cổ chữ. Đó là cổ đế vết mạch thức tỉnh tiêu chí, có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thu được tiếp cận cao cấp đạo thánh sức mạnh. Cổ đế lâm thế, cổ lang tiêu khí tức tăng đột ngột, sau lưng hiện lên một tôn mờ hồ đế vương hư ảnh. Cái kia hư ảnh giơ lên ngón tay, một đạo mờ mờ cổ sáng bắn về phía Diêm Hoàng. Diêm Hoàng không dám khinh thường, bảy sắc đạo tắc ngưng kết thành lá chắn, lại vẫn bị cổ sáng đánh lui trong chưởng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Có thể bức ta vận dụng cổ đế vết mạch, ngươi đủ để tiêu ngạo. Nhưng bây giờ, trò chơi kết thúc. Cổ Lăng Tiêu đạp không mà đến, mỗi một bước đều để hư không chấn động kịch liệt. Diệp Hoang lao đi khệ miệng vết máu, đột nhiên cười, "Phải không?" Hắn lấy ra khối kia màu xám tảng đá, nguyên nhãn có thể nhìn đến nội bộ hỗn độn năng lượng đang tại sao động. Trận đấu mới vừa rồi dư ba, tựa hồ kích hoạt lên nó. "Ngươi cho rằng một khối phế thạch có thể đối ngươi?" Cổ Lăng Tiêu cười nhạo. Diệp Hoang không cần phải nhiều lời nữa, lòng bàn tay rủ sức, bảy sát đạo tắc điên cuồng rót vào tảng đá. Rang rắc, tảng đá mặt ngoài xuất hiện vết rách, một tia hỗn độn khí tức tiết lộ ra ngoài. Cổ Lăng Tiêu sắc mặt b abruptly, đây là chân chính hỗn độn đạo chủng. Hắn giờ mới hiểu được tự nhìn nhìn nhẩm, khối kia nhìn như phế phẩm trong viên đá, vậy mà dự dụng trong truyền thuyết Hỗn Độn Đạo chủng, đó là có thể giúp người đột phá cao cấp đạo thánh vô thượng chí bảo. Cho ta." Cổ Lăng Tiêu điên cuồng đánh tới, Cổ Đế hư ảnh động trời ra tay. Diệp Ang không tránh không né, tùy ý tảng đá tại lòng bàn tay vỡ vụn. Một đoàn hỗn độn tia sáng bộc phát, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm rộng. Tại cái này hỗn độn trong ánh sáng, Diệp Ang cảm nhận được loại thứ tám truyền thừa triệu hoán. Đó là Nguyên Minh Đạo Đế chí đại trong truyền thừa thần bí nhất, Hỗn Độn chi đạo. Thì ra là thế. Hỗn độn đạo chủng là lĩnh ngộ loại thứ 8 truyền thừa mấu chốt, Diệp Hoang bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thả ra thể sát tinh thần, tùy ý hỗn độn năng lượng tràn vào thể nội. Bảy sắc đạo tắc cùng hỗn độn giao dung, bắt đầu lưởng tám sát thủy biến. Cổ Lăng Tiêu công kích bị hỗn độn tia sáng ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần Diệp Hoang. Hắn chơ mắt nhìn xem Diệp Hoang khí hơi thở liên tục tăng lên, sắp hoàn thành đột phá. Không, Cổ Lăng Tiêu cùng loạn bốn vị trưởng lão, kết cổ đế diệt thế trận, tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Bốn vị cao cấp đạo thánh không để ý thương thế, phân chạm tứ phương, riêng phần mình phun ra tinh huyết. Một cái cực lớn cổ chữ trên không trung hình thành, tản mát ra hủy diệt tính ba đạo. Diệt. Chữ cổ đè xuống, những nơi đi qua không gian sổ độ, bản vật cho bụi. Liền tại đây sống chết trước mắt, Diệp Hoàng đột nhiên mở mắt, tám ánh sáng màu vàng ở sau lưng đi ra. Mới tăng thêm hỗn độn đạo tắc như màu mực chóng nhiễm, để cho các bảy loại đạo tắc đều mang tới một tia hỗn độn năng tính. Táng cư bắt trước hỗn độn sơ khai. Diệp Hoàng đấm ra một quyền, hỗn độn đạo tắc hóa thành dòng lũ, cùng chữ cổ va chạm. Bành, tiếng độ kinh thiên động địa bên trong, chữ cổ vỡ vụn thành từng mảnh, bốn vị cao cấp đạo thánh đồng thời phun máu bay ngược. Cổ Lăng Tiêu như bị xem đánh, cổ đế huyết mạch bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, hư ảnh tán loạn. Cao cấp đạo thánh. Cổ Lăng Tiêu hoảng sợ nhìn xem Diệp Hoang sau lưng cái kia tám ánh sáng màu vàng, không, là nửa bước cao cấp. Diệp Hoang bây giờ chính xác còn chưa hoàn toàn đột phá, nhưng hỗn độn đạo trùng dung hợp để cho hắn chạm tới cao cấp cánh cửa, thực lực tăng gấp mấy lần. Bây giờ, tới phía ta. Diệp Hoang bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Cổ Lăng Tiêu, hỗn độn đạo tắc cuốn quanh nắm đấm đánh phía ngực đối phương. Cổ Lăng Tiêu đội vàng ngăn cản, lại nghe răng rắc một tiếng, hai tay xương cốt vỡ vụn, lồng ngực lõm như như đạn pháo nhập vào phía dưới khu kiến trúc, gây nên đẩy trời bụi mù. Thiếu chủ, bốn vị trưởng lão vạn phần hoảng sợ, muốn cứu viện. Diệp Hoang tám sắc đạo thì luân chuyển, bốn đạo hỗn độn xiềng xích bắn ra, đem bốn người một mực trói lại. Táng cư chi lực theo xiềng xích bắn ngọn, bốn vị cao cấp đạo thánh lập tức tiếng tiêu gen liên hồi, tu vi bị một chút tổn vệ. Dương tay, "Tộc ta lão tổ sắp thức tỉnh, ngươi như giết ta, há gặp hai họa ngập đầu." Trong bụi mù, Cổ Lăng Tiêu chợt bật bay ra, trong tay bóp nát một cái ngọc phù. Diệp Hoang cười lạnh, "Uy như ta." Hắn tâm niệm ghét động, hỗn độn xiềng xích năm trận bốn vị trưởng lão lập tức hóa thành bốn đám sương máu, thần hồn câu diệt. Ngươi, ngươi dám? Cổ Lăng Tiêu mặt xám như tro, cuối cùng ý thức được chính mình trêu chọc như thế nào sát tình. Diệp Hoang Đạt không mà đến, mỗi một bước đều để Cổ Lăng Tiêu trái tim thắt chặt, cổ đế tộc rất đáng sợ. Hắn giơ tay đặt tại Cổ Lăng Tiêu đỉnh đầu, hỗn độn đạo tắc tràn vào, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi cổ đế huyết mạch có gì trơ tráo. A. Cổ Lăng Tiêu phát ra không giống tiếng người tê thảm, thể nội cổ đế huyết mạch bị cưỡng ép rút ra, hóa thành một tia năng lượng màu vàng nóng bị Diệp Hoang hút. Sau đó Diệp Hoang trưởng trục ra, đem hắn đánh thành sương máu chương 354, Thiên Khư Lực Luyện, loại thứ 10 đạo tắc, 1, chương 354, Thiên Khư Lực Luyện, loại thứ 10 đạo tắc, 1, cùng tiến lên. Hắn vừa đột phá, cảnh giới bất ổn. Sau khi ngắn ngủi rung động, Băng Phách Đạo Thánh hét rầm lên. Bốn vị cao cấp đạo thánh đỉnh phong cường giả cuối cùng ý thức được chỉ giựt vào cái người cùng thủ hạng, hoàn toàn chính là chịu chết. Thế là, bọn hắn đồng thời tế ra sát chiêu mạnh nhất. Cửu Dương hợp nhất. Cổ Đế Thiên Cửu Luân Kim ngày rung động, hóa thành vạn trưởng hỏa cầu nện xuống. Tuyệt đối băng phong. Băng Phách Đạo Thánh đóng băng thời không, ngay cả đạo tắc đều bị độc lại. Từ khí đông lai, Từ Hà đạo thánh dẫn động nguyên giới bản nguyên tư khí, hóa thành hủy diệt dòng lũ. Minh Long nó thế, huynh Long đạo thánh chín đầu Minh Long hợp thể, hóa thành diện thế Ma Long. Bốn loại đỉnh phong cấp công kích đồng thời bổ xuống, hỗn độn hải bị triệt để xé rách, lộ ra phía dưới vô tận hư vô không gian. Uy lực một cái này đã độ chạm đến đạo đế môn hạng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Diệp Hoang lại nhắm mắt lại. Cửu sắc đạo luân xoay tròn cấp tốc độ, chín loại đạo tắc hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một loại trước nay chưa có vô địch chi đạo. Chín đạo quý nhất vô địch. Hắn mở mắt, đấm ra một quyền. Không có hoa lệ quang công hiệu không có thật lớn thánh thế, chỉ có thuần túy nhất sức mạnh. Giang Giác Cổ Đế Thiên Cửu Dương Hỏa cầu trước hết nhất phá toái, sau đó là Băng Phách Đạo Thánh Vĩnh Đông Lạnh Chi Ngục, từ Hà Đạo Thánh Tử Khí Trường Hạ, cuối cùng là Minh Long Đạo Thánh Diệt Thế Ma Long. Một quên phá bốn pháp. Phốc. Bốn vị đỉnh phong cường giả đồng thời phun máu lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng. Hắn vừa đột phá, như thế nào mạnh tới mức này? Diệp Hoang không cho địch nhân cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến hướng yếu nhất tử Hà Đạo Thánh. Thứ nhất, Hựu Sát Đạo Luân bên trong màu tím bộ phận sáng rõ, thư vô đạo tắc toàn diện đột phá. Từ Hà đạo thánh đội vàng ngăn cản, từ khí hóa thành tầng tầng che chắn, nhưng ở trước mặt hư vô đạo tắc giống như giấy. Không. Diêm oan một trưởng đặt tại cái chắn nàng, hư vô đạo tắc xâm nhập, từ hạ cơ thể của đạo thánh từ đầu bắt đầu, một chút hóa thành hư vô. "Cứu ta." Nàng hướng đồng bạn cầu cứu, nhưng đã quá muộn. Sau ba hơi thở, vị này chín vợ phái tới đỉnh cao cửu dạ, hoàn toàn biến mất tại trong miên giới. "Hỗ trưởng!" Cổ đế tiên nổi giận, đế quan nở rộ chói mắt ki quang. Cổ đế trấn thân, thân hình hắn tăng đột, hóa thành vạn trượng tự nhân, một trưởng bộ hướng Diêm mang lòng bàn tay ẩn chứa cổ đế tộc tối cường thần hung, trong lòng bàn tay căn côn, một trường này đủ để trấn áp một phương đại thế giới. Diệp Hoang không tránh không né, Hữu Sát Đạo Luân trùng kim sắc bộ phận sáng lên, kiếm đạo vĩnh hằng, một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên trời, xuyên qua cổ đế thiên tự trưởng, dư thế không giảm, đem hắn đầu người xuy tụng. A, cổ đế thiên tiêu thảm, vi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, thần hồn tụ trọng thương. Diệp Hoang thừa thắng xông lên, Hữu Sát Đạo Luân thanh sắc bộ phận sáng lên. Lôi đỉnh bạc quân, vô số thanh sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem cổ đế thiên bạn trưởng thân thể bổ đến cháy đen gia không cam tâm. Cổ Đế Tiên giận dỗi, thể nội tinh huyết tiêu đốt, muốn làm đánh cược lần cuối. Diệp Hoàng ánh mắt băng lãnh, Cửu Sắc Đạo Luân màu đen bộ phận lần nữa sáng lên. Táng cư bĩnh tĩnh. Hắc quang thoáng qua, Cổ Đế Tiên gầm thét im bặt mà dừng, vạn trượng thân thể ầm bàng ngã xuống đất, hóa thành tro bụi phiêu tán. Vị thứ hai đỉnh phong cường giả, vẫn lạc. Trốn. Bang Phách Đạo Thánh thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn xé rách hư không đạo cậu. Diệp Hoàng như thế nào để cho nàng phải xính? Cửu Sắc Đạo Luân màu cam bộ phận sáng lên. Thôi không giam cầm. Vạn Giám Vương không chong nháy mắt ngưng kết, Băng Phách đạo thánh duy trì chạy trốn tư thế, bị đỉnh giữa không trung. Cái thứ 3, Diệp Hoang chậm rãi đi tới, Hựu Sắc đạo luân màu trắng bộ phận sáng lên. Hư Bộ cho bụi. Băng Phách cơ thể của đạo thánh giống như sa điều giống như sổ độ, cuối cùng chỉ còn dư một kia chân linh bị Diệp Hoang bóp tại lòng bàn tay. Nói cho Lãnh được tiết cùng Đỗ Tiêm Tiêm. Diệp Hoang hướng về phía cái kia sợi chân linh nói khẽ, ta sẽ đi tìm các nàng. Nói xong, chân linh tại hắn lòng bàn tay cho bụi. Vị thứ 3 đỉnh phong cường giả, trình thần câu diện. Trong mấy mắt, bốn vị đỉnh phong cường giả chỉ còn dư Minh Long đạo thánh một người. Vị này Nguyên Minh Hội đại trưởng lão bây giờ sắc mặt trắng bệ, chín đầu Minh Long chỉ còn dư ba đầu, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Diệp, Diệp đạo hữu, Nguyên Minh Hội nguyện ý phụ ngươi vị. Minh Long đạo thánh nhăn thành phát run. Chợt, Diệp hoang đánh gậy hắn, hữu sắc đạo luân cũ sắc cùng hiện ra. Thứ thứ 99 đạo luân trở về. Hữu sắc quang hoa xoắn lẫn, hóa thành một cái cối xoay khổng lồ, đem Minh Long đạo thánh cuốn vào trong đó. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vị này ngang dọc nguyên dưới mấy chục vạn năm định cao cường giả, bị chín loại đạo tắc sinh sinh ma diệt, liền chân linh đều không thừa. Bốn vị đỉnh phong cường giả Toàn diện. Còn lại trung cấp đạo thánh sớm đã sợ mất mật, phân tán bốn phía chạy trốn, nhưng Diệp Hoang há lại xe bươm tha bọn hắn. Đưa tay ở giữa, chín loại đạo tắc hóa thành từng đạo đại đạo trận tự dây chuyền, xuyên thấu thân thể của bọn hắn, không một có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng đều bị Diệp Hoang luyện hóa vào đỉnh. Sau khi làm xong, hắn mới đi hướng trọng thương Viêm Lăng cùng Sĩ Tiêu. "Không sao." Hắn nói khẽ, Cửu Sắc Đạo Luân bên trong lục sắc bộ phận sáng lên, sinh mệnh đạo tắc hóa thành tam lâm, thoải mái hai người thương thế. Viêm Lăng nhìn xem Diệp Hoang sau lưng Cửu Sắc Đạo Luân, trong mắt tràn đầy rung động, chín loại đạo tắc. Hoàn Mỹ sẽ lẫn Tịch Tiêu Thỉ cười khổ nói, ngươi cái tên này, còn là người sao? Diệp Hàng lại nhìn về phía 33 trọng thiên phương hướng, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, còn chưa đủ. Muốn đối phó cái kia 9 cái nữ nhân, ít nhất cần đạo đế tu vi. Hắn nắm chặt nắm đấm, u u sát đạo luân xoay chậm chậm, bất quá một ngày này, sẽ không quá xa. Nếu muốn tiến thêm một bước, hắn liền cần lĩnh loại thứ 10 đạo tắc. Có một loại thuyết pháp, muốn thành tiểu đạo đế, ít nhất phải đem 9 đạo vị nhất, cũng chính là 9 loại đạo tắc hòa làm một thể. Nhưng đây chỉ là tối sơ cấp đạo đế. Nếu muốn trở thành đạo đế bên trong người nổi bật, liền cần lĩnh ngộ 10 loại, 11, thậm chí 12 chủng đạo tắc, tiếp đó quy nhất, trở thành đạo đế mới có thể chấn động cổ kim. Chín vợ nếu là định phong xuất quan, hẳn là dung hợp 11 chủng đạo tắc định cấp đạo đế. Mà trong truyền thuyết, mạnh nhất là dung hợp 12 chủng đạo tắc thiên nguyên đạo đế. Diệp Hoang cảm thấy muốn chạm chín vợ, ít nhất phải lĩnh ngộ 12 chủng đạo tắc, tiếp đó dung hợp quy nhất, có lẽ có thể đi tới thiên khư đi một chuyến. Diệp Hoang lúc này lấy ra huyền không thành chủ cho ba cái ngọc giản, ghép lại với nhau, tạo thành một tấm cự ký tinh đồ. Phía trên ghi chú thông hướng thiên khư vị trí, hỗn độn hải bên cạnh liền, hư không bận bèo như nếp nhăn tơ lụa. Diệp Hoàng đứng ở đỏ thẫm phi thuyền mũi tàu, áo bào đen bay phất phới. Phía sau hắn, vũ sắc đạo luân xoay chậm chậm, mỗi một đạo màu sắc đều đại biểu cho một loại chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc. Viêm Lăng cùng Sích Tiêu đứng tại hai bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước cái kia phiến bận bèo hư không. Đây chính là thiên thư cửa bảo. Viêm Lăng tóc đỏ tại trong hỗn độn khí lưu bất động, mi tâm hỏa diễm đạo ấn lúc sáng lúc tối, ngay cả thần thức đều có thể tổn vệ. Tịch yêu độc nhãn tinh quang tăng động, muốn nhìn trấu cái kia phiến bạc mèo, tinh độ biểu hiện ngay ở chỗ này, nhưng lùi ra phía sau. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, Diệp Hoàng đã quát lạnh một tiếng, đồng thời đột nhiên đưa tay, Cửu Sắc Đạo Luân bên trong màu đen bộ phận chợt sáng lên. Một đạo bình chứng vô hình tại trước mặt ba người bày ra, vừa vặn chặn một cỗ từ trong hư không đánh tới cổ lão ba đạo. Cái kia ba đạo những nơi đi qua, liền hỗn độn khí lưu đều bị ép thành hư vô. Cổ đạo thì bại xích. Cái này thiên hư, so với chúng ta tưởng tượng uy nghi hơn. Diệp Hoàng nheo mắt lại đạo, hắn quay người nhìn về phía hai vị đồng bạn Các ngươi chờ đợi ở đây. Không được, bên trong ngay cả đạo đắc cũng là bẫy mẹo, một mình ngươi quá nguy hiểm." Viêm Lăng một phát bắt được cánh tay của hắn, lo lắng ngăn cản nói. Diệp Hoang nhẹ nhàng hất ra tay của nàng, lòng bàn tay hiện lên ba cái ngọc giản giáp thành tinh độ, ta chín đạo đã thành, có thể kháng cổ đạo bẫy xích. "Các ngươi đi bảo, thập tử vô sinh. Ta nếu không thể tu tới 12 đạo thì lại lấy bên trên, tương lai hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ta không được chọn." Nói đi, Diệp Hoang bất đắc dĩ lắc đầu. Không đợi hai người lại nói, Diệp Hoang bước ra một bước phi thuyền. Viụ sắc đạo luân quang hoa lại thịnh, hóa thành lưu quang sông vào cái kia phiến bẩn bèo hư không. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Diệp Hoang cảm giác cơ thể bị xé rách thành vô số mảnh vụn, lại tại một cỗ gỗ lao sức mạnh tác dụng phía dưới gây dựng lại. Khi hắn lại độ khôi phục ý thức lúc, đã đứng tại trên một mảnh hoang vu mặt đất màu xám. Chương 354, Thiên hư luyện, loại thứ 10 đạo tắc, 2. Chương 354, Thiên hư luyện, loại thứ 10 đạo tắc, 2. Bầu trời là màu đỏ sẫm, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vẩn bèo đường vân như mạch máu giống như lan tràn. Đại địa không có một mảng cỏ. Dạng nước khe hở bên trong chảy xuôi chất lỏng màu bạc, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Đây chính là Thiên Hương. Diệp Hoang hít sâu một hơi, lập tức phát giác dị thường, nơi này khí cùng nguyên giới hoàn toàn khác biệt. Mỗi một chiếc hô hấp đều giống như tại nuốt lưỡi dao, liền hắn cao cấp đạo thánh thể phách đều cảm thấy khó nhói nhói. Đột nhiên, mặt đất chấn động đi liền. Lời xa trên đường chân trời, một đạo thân ảnh màu xám chậm rãi đi tới. Người kia nhìn như hành động, kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua ngàn dặm, đạo mắt đã đến phụ cận. Diệp Hoang con người đột nhiên co lại, bởi vì vậy căn bản không phải người. Người đến toàn thân trắng trắng Không có ngũ quan, mặt ngoài thân thể đầy những ảo đường vân, rõ ràng là đại đạo pháp tắc cụ tượng hóa. Người xung vào, chết. Bóng xám mở miệng, âm thanh giống như ngàn vạn thanh đao kiếm ma sát. Nó giơ lên ngón tay, Diệp Hoang quanh thân không gian trong nháy mắt luân kết, Cửu Sắc Đạo Luân lại bị áp chế ảm đạm vô quang. Cố Đạt Kỳ, Diệp Hoang kinh hãi, thể nội đạo lực điên cuồng một chuyển. Cửu Sắc Đạo Luân xoay tròn tốc tốc, cùng cái kia cô cổ lao sức mạnh đối kháng kịch liệt. Dưới chân hắn mặt đất ầm vang nổ tung, chất lỏng màu bạc phun ra ngoài, hóa thành xiềng xích quấn quanh con thân. Táng Thiên cửu thước. Diệp Hoang hét to: Mâu đen đạo tắc phù phát, đem lẫn liên trở bữa. Đồng thời kim sắc kiếm đạo hóa thành bạn trượng phong mang, chém về phía bóng sám. Ken kim thạch giao kích thanh âm đỉnh thai nhức óc. Bóng sám không tránh không né, kiếm quang chạng tại trên người nó lại tóe lên vô số tia lửa, chỉ để lại một đạo vết mẩn. Xu kiếm. Bóng sám lần nữa đưa tay, lần này cả bầu trời đều đè ép xuống. Diệp Hoang cảm giác phảng phất có ứ ứ bạn đại sơn nện ở trên lưng, đầu gối khẽ cong, suýt nữa quỳ xuống. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lại giấy lên chiến ý chính đạo luân chuyển. Diệp Hoang cắn răng, hữu sắc đạo luân điên cuồng xoay tròn. Đỏ cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen, chấm cựu sắc quan hoa sen lẫn thành lưới, ngạnh sinh sinh chĩa bảo ép xuống bầu trời. Bóng xám tựa hồ có chút ngoài ý muốn, động tác có chút dừng lại. Liền tại đây ánh chớp hỏa trong lửa, Diệp Hoang bắt được trì cơ. Trong cơ thể hắn chín loại đạo tắc đột nhiên một phát, thân hình hóa thành chín đạo tàn ảnh, từ bất đồng góc độ đánhút về phía bóng xám. Hư bộ chi nhận. Chín đạo công kích đồng thời mượn trùng, bóng xám cơ thể cuối cùng xuất hiện vết rách. Nó phát ra the thé chói tai rít gào, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Bèn, Diệp Hoang như bị sét đánh. Cú đạo tàn ảnh trong nháy mắt phá diệt, bản thể bay ngược ra ngoài, trên mặt đất cày ra dài đến ngàn trượng khe rẽ. Bộ lực hắn lóm, ngũ tạng lục phủ đều rời vị, cao cấp đạo thánh thể phách lại không chịu nổi một kích. Đây chính là, Cổ đạo thì sức mạnh. Diệp Hăng ho ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vụn máu tươi, trong mắt lại lấp loè vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, bóng xám sử dụng chính là nguyên giới đã lưu lạc đại đạo pháp tắc, vạn tựu quy cơ đạo tắc. Vạn tựu đại biểu thế gian hết thảy sự vật cùng quy tắc, quy cơ mang ý nghĩa vạn vật kết thúc chỗ. Đạo này thì một khi thi triển, có thể cưỡng ép đem chúng bên không gian Vật chất, năng lượng, thậm chí các đạo tắc sức mạnh, hết thảy hút vào trong khi hư, giống như hắc động tôn phệ hết vậy, cuối cùng hóa thành tịch tính hư không, kết thể tất cả quy nguyên điểm, lại đến. Diệp Hoang xóa đi khóe miệng vết máu, chủ động xuất kích. Trận đấu kéo dài dòng dã 3 ngày, thiên cơ không có ngày đêm thay đổi, thời gian phản phất nguyên quyết. Diệp Hoang máu me khắp người, cánh tay phải gãy, mắt trái bị một đạo ngân quang chổng mù, nhưng khóe miệng của hắn lại mang theo nhe răng cười, bởi vì bóng xám trên người vết rách càng ngày càng nhiều, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Bắt được ngươi. Lại bóng xám lại một lần công kích thất bại trong nháy mắt. Diệp Hoang đột nhiên bạo khởi, hắn bỏ qua tất cả phòng ngự, cự sát đạo luân toàn bộ năng lượng quan chú bên tay phải, một cái cổ tay chặt đâm vào bóng sáng lực. Suỵ giống như dao năng cắt vào mây bỏ, Diệp Hoang bàn tay xuyên thấu bóng sáng cơ thể, bắt được một đoàn tiêu động màu xám quan đoàn. Cái kia quan đoàn bên trong ẩn chứa thuần túy nhất vạn tựa vi khư chi lực, chính là bóng xám hải tâm. Chết. Diệp Hoang năm ngón tay thu hẹp, màu xám quan đoàn ầm vang nổ tung. Bóng xám phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng rít lên, cơ thể từng khúc vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan. Diệp Hoang quỳ một chân trên đất, miệng lớn tở dốc. Một trận chiến này so với hắn tưởng tượng càng gian nan, cơ hồ hao hết tất cả lực lượng. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện những cái tia băng tán điểm sáng cũng không tiêu thất, mà là hướng hắn tụ đến. Đây là, không chờ Diệp Hoang có phản ứng, những thứ này màu sáng quang đã nhanh chóng dung nhập thân thể của hắn, mỗi một hạt đều mang đến như tê liệt đau đớn. A a a, Diệp Hoang ngửa mặt lên trời thất dậy, cự xác đạo luân không bị khống chế hiện lên, trong đó vậy mà dần dần hiện ra loại thứ 10 màu sắc, đó là một loại tâm thủy tro. Đau đớn kéo dài không biết bao lâu, khi Diệp Hoang lại độ khôi phục ý thức, phát hiện mình phiêu phủ ở giữa không trung. Lực lượng trong cơ thể bành trướng như biển, thương thế tạc càng, mắt phải cũng một lần nữa mở ra. Kinh người hơn chính là, sau lưng hắn đạo luân không còn là đỏ sắc, mà là mười màu, mới tăng thêm màu xám bộ phận mặc dù yếu ớt, lại tản ra làm người sợ hai ba độ. Vạn tựu uy khư đắc, ta vậy mà hấp thu nó. Diệp Hoang có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội nhiều một cỗ cổ cổ xưa mà cường đại sức mạnh, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng quả thật là nguyên giới đã lưu lạc đại đạo pháp tắc một trong. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vang minh. Diệp Hoang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường chân trời ngân quang trùng thiên lại có hai thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Bọn chúng một cái toàn thân quấn quanh ngân sắc xiên xích, một cái toàn thân tự quang lượn lờ, tán phát khí tức so vừa rồi bóng sáng càng thêm cường đại. Còn có, Diệp Hoang ánh mắt run lên, lại không có lùi bước. Vừa mới linh ngộ vạn tượng quy cơ đạo tắc mặc dù sơ thành, nhưng đã để hắn thấy được một đầu trước nay chưa có con đường, ít nhất tập hợp đủ 12 đạo thì thành cựu vô thượng đạo đế. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút tiên khu còn có cái gì kinh hỉ." Diệp Hoang cười to, thập sát đạo luân quang hoa đại thị, chủ động đón lấy hai đạo thân ảnh kia. Chương 355, 1, chương 355 Nhan quang cùng tự điện đan vào bên dưới không trời, Diệp Hoang cùng hai thân ảnh giằng co. Bên trái thân ảnh toàn thân ngân bạch, bên ngoài thân chảy xuôi như thủy ngân chất lỏng, mỗi đi một bước đều trong hư không lưu lại độc lại dấu chân, thời không tại trước mặt người này giống như chất keo. Phía bên phải thân ảnh tự quang lượn lờ, khuôn mặt mơ hồ mơ hồ, nhưng quanh thân phiêu động màu tím hồ quang điện lại đem không gian tiêu đốt ra từng cái hắc động. Tự ý lấy cổ đạo, tụi thêm một bậc. Ngân bạch thân ảnh mở miệng, âm thanh giống như ngàn vạn cái thời gian đoạn ngắn đồng thời lên tiếng, "Chúng điệp quân quân." Bóng tím không nói gì, chỉ là giơ lên ngón tay. Một vết chớp tí vượt qua không gian, Trong ngáy mắt đánh trúng diệp ma lực. Phốc. Diệp Hoang phun ra một ngụm máu tươi, mới lĩnh ngộ vạn tựu quy cơ đạo tắc tự động mộ chủ, ở trước ngực tạo thành màu xám vầng xoáy, đem lại bộ phận tử điện thôn vệ. Nhưng còn sót lại sức mạnh vẫn để cho hắn ngũ tạm cơ phần, cao cấp đạo thánh thể phách tại trước mặt cái này tử điện lại như giấy. Đây là cái gì đạo tắc? Diệp Hoang há nhiên. Ngân Bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, một trưởng ẩn về phía sau lưng, thời không tuần tụ dạ, chu sắt trộm đạo chi tặng. Trong ngáy mắt này, diệp Hoang tập sắc đạo luân bên trong màu cam bộ phận tăng gọn, chính là thời không đạo tắc phát động thân thể của hắn trong nháy mắt hư hóa, ngân bạch bàn tay xuyên qua hư ảnh, đập vào đại địa bên trên. Ầm ầm. Phương viên trong giặm mặt đất sụp đổ, tạo thành một cái hoàn mỹ bàn tay hình vực sâu. Chất lỏng màu bạc từ trong cái khe phun ra ngoài, hóa thành vô số ngân sải đảo về phía Diêm Hoàng. Tang Tiên. Diêm Hoàng hét to, màu đen đạo tắc hóa thành màn trời đè xuống, cùng ngân sả va chạm. Đồng thời thân hình hắn chấp liên tụ, tại ngân bạch thân ảnh cùng bóng tím ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm phản kích cơ hội. Thời gian tuần hoàn. Ngân bạch thân ảnh đột nhiên kết tấn. Diệp Hoang kinh giật mình phát hiện chính mình về tới ba hơi phía trước vị trí, màn ngân bạch bản tay lần nữa từ phía sau lưng đánh tới. Lại là chiêu này, hơn nữa đối phương đối với thời gian đạo tắc linh ngộ, hơn mình xa. Diệp Hoang cắn răng, vận dụng quy khư đạo tắc toàn lực bộc phát. Màu xám vòng xoáy ở sau lưng tạo thành, lần này hắn không có tránh né, mà là tùy ý ngân bạch bản tay đánh vào vòng xoáy. Suỵ giống như nước lạnh tưới vào trên nóng sắt, ngân bạch bản tay bị màu xám vòng xoáy ăn mòn, bốc lên từng trận khói xanh, giống như đang bị nuốt về, ngân bạch thân ảnh lần thứ nhất phát ra tiêu đau, lao nhanh lui lại. Hiệu hiệu. Diệp Hoang tinh thần đại chấn đang muốn cửa thắng xông lên, đột nhiên toàn thân Long Tơ dựng thẳng, bởi vì bóng tím chẳng biết lúc nào đã đến đỉnh đầu hắn, hai tay hợp nắm thành chùy, màu tím lôi đỉnh hóa thành cự phủ đánh xuống. Thở không gian cẩm. Diệp Hoàng trong lúc đội bá đồng thời lúc phát động khoảng không đạo tắc cùng hư vô đạo tắc. Hai cỗ sức mạnh sẽ lẫn, tại đỉnh đầu tạo thành kỳ dị che chắn. Giang giắc, từ điện cự phủ bổ vào trên che chắn, vậy mà đọc lại một cái chớp mắt. Chính là một cái chớp mắt này kém, Diệp Hoàng miễn cưỡng nghiêng người né qua chỗ yếu hại, vai trái lại bị gọn đi mạng lớn hết đụ. Diệp Hoàng lại thần sắc không thay đổi, tay phải thành chảo lấy ra hướng bóng tím lực. Thập sát đạo luân điên cuồng xoay tròn, một kích này ẩn chứa hắn toàn bộ 10 loại đạo đả chi lực. Phanh, bóng tím bị hăng bay mấy ngàn trượng, lực xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, nhưng nó rất nhanh ổn định thân hình, lỗ thủng biên giới tử quang lưu chuyển, lại nhanh chóng khép lại. Bất tử chi thân, Diệp Hoang con ngươi co bảo, ngân bạch thân ảnh lần nữa tới gần, lần này nó hai tay đều cầm một đầu ngân sắc xiển xích, trên xiển xích nhảy lên thời gian phù băng. Diệp Hoang nhận ra đó là thời gian chi liệm một khi bị quấn, nhẹ thì tu vi lui lại, nặng thì trực tiếp chết giả. Ta không thể cùng lúc đối phó hai cái. Diệp Hoang tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đột nhiên thay đổi sắc lực, hắn toàn lực thôi động mới lĩnh ngộ vạn tựu quy khư đạo tắc, thân hình hóa thành một đạo hôi quang, lao thẳng tới bóng tím. Tự tìm cái chết. Bóng tím cười lạnh, quanh thân tự điện tăng động, hóa thành lôi ngục bao phủ phương viên mười dặm. Ngân Bạch thân ảnh cũng bung ra thời gian chi liệm, phong tỏa diệp hoang đừng lui. Ngay tại hai đạo công kích sắp vện chút lúc, diệp hoang niết miệng lên một bổng cười lạnh. "Phư vô độ thành." Thân thể của hắn đột nhiên hư hóa, tự điện lôi ngục cùng thời gian chi liệm xuyên qua hư ảnh, vượn mà đụng vào nhau. Ầm ầm. Ngân cùng tím năng lượng kịch liệt đối ngược, bộc phát ra hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Bóng tím cùng ngân bạch thân ảnh đồng thời tiêu diệt, bị công kích của mình dư 3 vết thương. Ngay tại lúc này, Diệp Hoan bắt được cái này xảo túng tức hệ chiến cơ, thấm sắc đạo luân bên trong màu đen bộ phận sáng đến cực hạn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một đạo đen như mực của sáng từ trên trời giáng xuống, đem bóng tím triệt để bả phủ. Táng cơ biến tịch. Hắc quang bên trong, bóng tím phát ra kêu thê lương thảm thiết, cơ thể từng khúc tan rã. Nhưng nó trước khi chết phản công, một vết chớp tím giống như rắn độc thoát ra, đâm vào Diệp Hoang mi tâm. Ách! Diệp Hoang như bị sét đánh, ý thức trong nháy mắt mơ hồ. Hắn cảm giác thần hồn của mình bị xé nứt thành vô số mảnh vụn, mỗi một mảnh đều tại các biệt trên tuyến thời gian viêu đảng. Đây là lôi đình biến thành thời gian loạn lưu. Trong chớp mắt, Diệp Hoàng nhìn thấy vô số chính mình, có khi còn bé ngu dại chính mình, có sau khi thức tỉnh chém giết chín vợ hóa thân chính mình, có tại trong táng khư khổ tu chính mình. Mỗi một cái đoạn ngắn đều đang nhanh chóng trở về, lại cấp tốc đi xa. Không, cho ta ngừng. Sống chết trước mắt, Diệp Hoàng lĩnh ngộ sinh mệnh cùng bất diệt đạo tắc tự động mô chủ. Những năng lượng này từ thần hồn chôn sâu tuôn ra, đem vân tán thần hồn mảnh vụn cưỡng ép gắn lại. Răng rắc. Giống như Pha Lê gây dựng lại, Diệp Hoàng ý thức một lần nữa ngừng kết. Hắn bỗng nhiên mở mắt, phát hiện mình quỳ trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Mà phía trước, bóng tím đã triệt để tiêu tan, chỉ còn dư một đoàn khiêu động quả cầu ánh sáng màu tím lơ lửng trên không. Lại một loại lưu lạc cổ đại. Diệp Hoàng cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức, đưa tay chụp vào quả cầu ánh sáng màu tím. Ngay tại đầu ngón tay đụng vào trong ngay mắt, quang cầu hóa thành vô số tí tuyến, theo kinh mạch tràn vào thể nội. A! So trước đó kịch liệt hơn đau đớn bao phủ toàn thân. Diệp Hoàng cảm giác chính mình mỗi một tấc máu thịt đều tại bị xé rách gây dựng lại. Thần hồn bị đầu nhập vô tận trong luân hồi chịu đựng ma luyện, Thập sát đạo luân không bị khống chế hiện lên, trong đó thanh sắc bộ phận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Mà thanh sắc bộ phận đại biểu là Lôi đỉnh đạo tắc. Dung nhập cổ Lôi đỉnh đạo tắc sau, Diệp Hoang Lôi đỉnh đạo tắc tự nhiên là trở nên mạnh hơn, nhưng cũng đại biểu cho càng khó khống chế cùng hạ vụ. Tử sát điện quang tại trong cơ thể của Diệp Hoang càn phá bừa bãi, mỗi một đường kinh mạch cũng giống như bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên, mới hấp thu tử điện đạo tắc cuồng bạo bất ổn, tại trong đan điền hắn mạnh mẽ đâm tới, cùng vốn có 10 loại đạo tắc va chạm bị liệt. A a a Diệp Hoang quỳ một chân trên đất, mười ngón cắm sâu vào cứng rắn màu xám mặt đất. Cái chân hắn nổi gân xanh, thập sắc đạo luân ở sau lưng kịch liệt rung động, nhất là đại biểu lôi đỉnh thanh sắc bộ phận lúc sáng lúc tối, cực không ổn định. Nơi xa, ngân bạch thân ảnh đứng yên hư không, thời gian xiển xích tại quanh thân chậm rãi trườn ra động. Nó không có thừa cơ tiến công, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Hoang đau đớn rãy rủa, giống như là đang quan sát một cái thú vị thí nghiệm. Đạo tát xú đột. Cái này tự điện so vạn tựu quy khư còn muốn dữ dằn. Diệp Hoang cắn răng, khoe miệng không ngừng tràn ra mang theo ánh chớp máu tươi. Thế nội 10 loại đạo tắc cân bằng bị triệt để lẫmỡ. Mẫu đen táng cư đạo tắc muốn thôn phệ tử điện, kim sát kiếm đạo thì hóa thành lưới giao muốn chặn đứt nó, mà mới lấy được mẫu xám vạn tựu quy khư đạo tắc thì tại một bên nhìn chằm chằm. Tử sát điện quang đột nhiên một phát, theo cổ sống xông thẳng tứ hải. Diệp Hoang mắt tối sầm lại, nhìn thấy vô số hình ảnh vỡ nát, đây là mẫu tím lôi đỉnh bộ gia hỗn độn, lôi long tại cựu trọng thiên bên ngoài bay lượn, một tòa hoàn toàn do sấm sét tạo thành cung điện cổ xưa. Đây là tử điện cổ đạo thủy ký ức. Trong đau nhức, Diệp Hoang linh quang lóe lên, hắn không còn chống cự. Mà lạt ra thể xác tinh thần, chủ động dẫn đạo từ điện hướng chạy thập sắc đạo luân bên trong thanh sắc bộ phận. Tất nhiên xong điên, vậy thì điên hoàn toàn. Chương 355 2, chương 355 2, Diệp Am cổ thiếu, thập sắc đạo luân chợt quyết trường, đem tàn phá bừa bãi từ điện đều làm bao. Đạo luân trung tâm tạo thành một cái màu tím vàng xoáy, giống như cái động không đáy cuốn nuốt nguồn bảo lôi đỉnh chi lực. Ngân Bạch thân ảnh cuối cùng động. Nó tựa hồ phát giác được nguy hiểm, thời gian xiển xích như ngân long xuất động, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, thẳng đến Diệp Hoang cổ học. Chợt, Diệp Am đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt đã hoàn toàn biến thành mộ tím, tay phải hắn thành trảo, một phát bắt được đánh tới thời gian xiển xích. Từ từ âm thanh bên trong, tự sát điện quang theo xiển xích lan tràn, ngân bạch thân ảnh lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, quả quyết bỏ qua xiển xích lui lại. Nhưng thấy đầu kia từ thời gian đạo tắc ngưng tụ xiển xích, tại tự điện ăn mòn cấp tốc reset, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành ngân sắc bột phấn phiêu tán, tích diệt tử lôi, có thể ăn mòn bản vật lôi đỉnh. Diệp Hoang chậm rãi đứng lên, quên thân quấn quấy lấy yêu dị tự sát điện quang. Sau lưng hắn thập sắc đạo luân đã ổn định, nhưng thanh sắc bộ phận càng thêm loá mắt, tản ra uy hiếp tính ba độ. Đạo này tử lôi không giống với thông thường lôi đình đạo tắc, mà là nguyên do sơ khai lúc đạo sinh đạo lôi đình thứ nhất, ẩn chứa trong hủy diệt khai ngén tân sinh chí cao ngã. Ngân Bạch thân ảnh chừng mập phút chốc, đột nhiên hai tay kết ấn, trong vòng nhìn giằm không gian bắt đầu bặmẹo, tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn, có khu vực gia tốc nghìn lần, có thì gần như đứng im. Thời gian lồng giam. Nghi vậy chết ta. Diệp Hoang cười lạnh, tay phải đưa nắm, một thanh hoàn toàn do tịch diệt tử lôi tạo thành trường mâu vô căn cứ hiện lên. Thân mâu tự điện lựa lờ, những nơi đi qua ngay cả thời gian đạo tắc đều bị ăn mòn ra vết tích màu đen. Đi. Từ Lôi trường mâu phá không mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo yêu diễm tím mẩn. Ngân Bạch Thần Ảnh lao nhanh né tránh, đã thấy trường mâu đột nhiên dễ mặn như bóng với hình. "Bành!" Cuối cùng Ngân Bạch Thần Ảnh bị buộc đó đỡ, hai tay giao nhau tạo thành ngân sắc hộ thuẫn. Từ Lôi cùng thời gian đạo cắt ba trạm bị liệt, bộc phát năng lượng đem phương viên trong giặm mặt đất màu xám bay, lộ ra phía dưới chảy chất lỏng màu bạc. Diệp Hoàng Hự Cơ đột tiến, mười loại đạo cắt tại dưới chân tạo thành thái sắt cầu ánh sáng, từng bước đi đến Ngân Bạch Thần Ảnh trước mặt. "Đáng tiên!" Màu đen đạo cắt hóa thành giả tiên đại thủ bổ xuống, đồng thời tích diệt từ Lôi từ lòng bàn tay bắn ra tạo thành tím đen đan vào hủy diệt phong bạo. Ngân Bạch Thần Ảnh tránh cũng không thể tránh, cơ thể bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng sau một khắc, những mảnh vụn kia lại tại thời gian đạo lưu tác dụng phía dưới một lần nữa tụ hợp. Thời gian quay lại. Ta nhìn ngươi có thể hồi tưởng mấy lần. Diệp Hoàng nheo mắt lại, nếu có thể nuốt lấy đối phương thời gian cổ đạo gì, Diệp Hoàng tin tưởng mình thời gian đạo tắc sẽ trở nên càng mạnh hơn. Hai tay của hắn huy động liên tục, từng đạo tử lôi như mưa cuồng giống như trút xuống. Ngân Bạch Thần Ảnh không ngừng bị vây nát, lại không ngừng gây dựng lại, nhưng mỗi lần sau khi khôi phục khí tức đều suy yếu một phần. Cuối cùng lại lần thứ 9 bị oanh nát sau, ngân bạch thân ảnh không thể hoàn toàn khôi phục, chỉ còn dư nửa người lơ lửng trên không. Thời gian tuần thủ dạ, không gì hơn cái này. Diệp Hoang dậm chân tiến lên, tay phải từ lôi hóa thành trường đao, sẽ phải cho dư một kích cuối cùng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngân bạch thân ảnh còn sót lại thân thể đột nhiên hòa tan, hóa thành chất lỏng màu bạc rót vào hư không. Toàn bộ tiên cư bắt đầu chấn động kịch liệt, những cái kia dạng nước kẽ đất bên trong, chất lỏng màu bạc giống như suối phun tuôn ra, trên không trung hội tụ. Đây là? Diệp Hoang hơi biến sắc mặt, lao nhanh lui lại. Chỉ thấy đầy trời ngân dịch ngưng kết thành một tấm Giả Thiên gương mặt khổng lồ, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Trộm đạo giả, đáng chém. Gương mặt khổng lồ mở miệng, âm thanh giống như ngàn vạn cái thời không đồng thời lên tiếng. Nó mở ra miệng lớn, một đạo ngân sắc dòng lũ trút xuống, những nơi đi qua ngay cả không gian đều bị độc lại. Thở của ở giữa bản nguyên, Diệp Hoang kinh hãi, mười loại đạo tắc toàn lực bộc phát, tại đỉnh đầu tạo thành nhiều tầng che chắn. Đồng thời thân hình nhanh lui lại, từ diệt tử lôi tại dưới chân tạo thành tiến lên chi lực. Răng rắc răng rắc che chắn liên tiếp phạ toái, ngân sắc dòng lũ như bóng đuôi hình. Diệp Hoàng cánh tay trái bôi ý bị một giọt ngân dịch dính vào, trong nháy mắt khô héo lạnh hầu, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc nhăn co lại. Thời gian ngắn ngủn, Diệp Hoan quả quyết chộp ngón tay lại như dao, đem cánh tay trái sóng vai chặt đứt. Tay cụt trên không trung liền biến thành tro bụi, mà miệng vết thương sinh mệnh lực phun trào, từ lôi lấp loé, mới cánh tay cấp tốc mọc ra. Lúc này, Diệp Hoàng tập sắc đạo luân bên trong màu xám bộ phận sáng rõ, vận tựa quy cơ đạo tắc toàn lực phát động. Một cái màu xám vòng xoáy trước người tạm thành, điên cuồng cắn nuốt ngân sắc dòng lũ. Hai loại cổ lão đạo tác đối kháng tuần liệt, vòng xoáy biên giới không ngừng băng liệt vườm trọng độ. Còn chưa đủ, Diệp Hoang cắn răng, lôi đỉnh cổ đạo thì cũng dốc vào vòng xoáy. Xám xanh hai màu xen lẫn, vòng xoáy uy lực tăng bọn, vậy mà bắt đầu đẩy ngược ngân sắc dòng lũ. Gương mặt hùng lô lộ ra nhân cách hóa kinh ngạc biểu lộ, lập tức càng thêm cuồng bạo phun ra ngân lưu. Song Vương lâm vào giằng co, thiên hư không gian tại này cổ sức mạnh phía dưới không ngừng sụp đổ gây dựng lại. Liên tại đây thời khắc nỗ chốt, Diệp Hoang khệ miệng đột nhiên câu lên một bóng cười lạnh. Bắt được ngươi. Tay trái hắn âm thầm kết ấn. Một đạo cơ hồ trong suất tử lôi lặng yên không một tiếng động vòng tới gương mặt khủng lồ hậu phương. Đây là hắn đem tịch diệt tử lôi cùng hư vô đạo tắc dung hợp chiêu thức mới. Vô tướng tử lôi. Oeng! Trong suất tử lôi mệnh trung gương mặt khủng lồ cái quát, bộc phát ra chói mắt tự quang. Ngân sắc dòng lũ lập tức hỗn loạn, gương mặt khủng lồ phát ra gạo thương cổ, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn. Ngay tại lúc này, Diệp Ngang hét to, thân hình như điện bắn về phía gương mặt khủng lồ. Thập sát đạo luân điên cuồng xoay tròn, tất cả đạo tắc chi được hội tụ lưu quyền. 10 đạo kỳ nhất. Năm đấm mặt ngoài hiện ra 10 loại màu sắc quang văn, cuối cùng dung hợp thành một loại hư vô bạch quang. Khai Thiên tiếp điểm. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào gương mặt khủng lồ mi tâm, 10 loại đạo tắc chi lực đồng thời bộc phát. Gương mặt khủng lồ kịch liệt và méo, cuối cùng phanh một tiếng nổ tung thành vô số điểm sáng màu bạc. Thiên hư khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại lơ lửng giữa không trung ngân sắc quang đoàn, tản ra tinh khiết thời gian ba độ. Thời gian đại nguyên. Diệp Văng thở hổn hển tới gần, cẩn thận đưa tay ra. Khi đầu ngón tay đụng vào quang đoàn trong nháy mắt, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Thời gian trường hà khởi nguyên, thời không nhăn nheo cùng tiếp điểm và bật ra yếu bản chất. Thì ra đây mới thật sự là thời gian cổ đạo thì. Phía trước Ngân Bạch thân ảnh sử dụng bất quá là gia lông, mà trong cái này quang đoàn này nó chứa là nguyên giới bổn nguyên nhất cổ đạo thì. Hấp thu nó, dung nhập hắn hiện hữu thời không đại đạo, chắc chắn sẽ biến dị phải càng mạnh hơn. Diệp Hoàng trong mắt tinh quang bắn mạnh, không chút do dự đem quang đoàn theo vào mi tâm. Ngân sắc quang đoàn nhập thể nhảy mắt, Diệp Hoàng thức hải ầm vang nội tung. Vô số thời gian mảnh vụn giống như dòng lũ cỏ dựa thần hồn của hắn, mỗi một phiến đều gánh chịu lấy vạn cổ tuyết nguyệt trọng lượng. A Diệp hoang ngựa mặt lên chơi thép giải, thập sắc đạo luân điên cuồn trùng động. Điểm sáng màu bạc ở trong cơ thể hắn vũ tẩu, cùng bốn có thời không đạo tắc va chạm kịch liệt, dung hợp. Da của hắn khi thì khô cạn như vỏ cây, khi thì trơn mềm như hải nhi, đây là thời gian hỗn loạn cụ tượng hóa biểu hiện. Nơi xa, thiên hư mặt đất màu xám bắt đầu sụp đổ. Mất đi thời gian đạo nguyên duy trì, mảnh này di tích cổ xưa đang hướng đi kết thúc. Ngưng, Diệp Vang hai tay kết ấn, cưỡng ép trấn áp thể nội bùng nổ thời gian chi lực. Con người của hắn chia ra thành vô số điểm sáng màu bạc, mỗi cái điểm sáng bên trong đều phản chiếu lấy khác biệt thời gian tuyến bên trên chính mình. Đột nhiên, tất cả điểm sáng đồng thời co bạo, Diệp Hàng sau lưng tập sắc đạo luân bên trong, đại biểu thời không màu cam bộ phận bắt đầu thay biến, dần dần nhiễm lên ngân huy, cuối cùng hóa thành sáng chói ngân sắc. Nháy mắt vĩnh hằng. Diệp Hàng khẽ nói, trong lúc đưa tay lòng bàn tay hiện lên một cái vi hình đồng hồ cát. Nửa bộ phận trên ngân sa đứng im bất động, nửa phần dưới lại như là thác nước trút xuống. Đây mới thật là thời gian trường không, vừa có thể để cho một cái chớp mắt trở thành vĩnh hằng, cũng có thể để cho vĩnh hằng hóa thành một cái chớp mắt. Chương 356, chương 356, ầm ầm thiên cơ sụp đổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Diệp Âm nhìn về phía chỗ sâu, nơi đó còn có cõi cùng một đạo khí tức, đó là trung mạt hình bóng, chôn vùi hóa thân. Nên tiếp tục. Hắn từng bước đi ra, thân hình tại trong thời gian tưởng chép xuyên thẳng qua, chớp mắt ứng và dặm. Thiên cơ hội tâm, hắc ám giống như thủy triều phun trào. Trung mạt hình bóng nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư vô, thân thể của nó không có cố định hình thái, khi thì hóa thành hình người, khi thì tán làm khối đen, chỉ có trong tay chôi này đen như mực trường kiếm vĩnh hằng bất biến. Thân kiếm không có ánh sáng, ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian vô thanh vô tức nứt ra, nhưng lại trong nháy mắt khép lại. Phản phất chưa từng tồn tại. Diệp Hoang đứng tại trên bề tan cảnh mặt đất màu xám, màu bạc trắng thời gian đạo tặc bẩn quấn quanh quân thân, thập sắc đạo luân ở sau lưng xoay chậm chậm. Hắn nhìn chăm chú trung mạt hình bóng, trong lòng dâng lên trước nay chưa có cảnh giác. Trộm đạo giả. Trung mạt hình bóng âm thanh giống như bạn cổ trong năm tháng thở dài, trầm tốc mà băng lãnh, ngươi ăn cắp thời gian, lôi đỉnh, bạn tựa vị hư. Bây giờ, dám ngấp nghé trung mạt. Diệp Hoang cười lạnh, thiên cơ cổ lạnh thì, vốn là vật vô chủ, tại sao đánh cắp nói chuyện? Trung mạt hình bóng không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng lên hắc kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Diệp Hoang. Trong chốc lát, Diệp Hoang cảm giác sự tồn tại của mình phảng phất bị tập trung, ngay cả thời gian đều không thể đạo thoát một kiếm này thẩm phán. Trung mạch chi kiếm, chặt đứt hết thệ tồn tại. Ba quát, thời gian của ngươi. Trung mạch hình bóng âm thanh quanh quẩn trong hư không. Tùy theo, hắc kiếm chém vụt. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có hào quang lộng lẫy chói mắt, chỉ có một đạo thuần túy hắc ám xẹt qua hư không. Diệp Hoang con người đột nhiên co lại, tại trước mặt một kiếm này, hắn như có loại không cách nào tránh né ảo giác, bởi vì một kiếm này đã vượt qua thời gian hạn chế, đồng thời tồn tại ở quá khứ, bây giờ, tương lai. Thời gian che chắn. Diệp Hoang hét to, màu bạc trắng thời gian đạo tắc điên cuồng phong trào, trước người cấu tạo ra tầng tầng lớp lớp thời gian chi tượng. Mỗi một tầng thời gian che chắn đều đủ để để cho phổ thông cao cấp đạo thánh công kích đỉnh trệ và năm, nhưng ở trước mặt trung mạn chi kiếm, lại giống như giấy mỏng giống như bị dễ dàng cắt ra. Xuy Hắc kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu thời gian che chắn, đâm thẳng Diệp Hoang lòng lực. Diệp Hoang kêu lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, nhưng lực vẫn bị mũi kiếm xắt qua. Không có máu tươi bắn tung tóe, không có huyết nhục mơ hồ, bị chém trúng bộ vị trực tiếp hóa thành hư vô, giống như là chưa từng tồn tại. Đáng sợ hơn là Với thương danh giới hắc khí còn đang không ngừng ăn mòn, ngay cả thời gian quay lại đều không thể chữa trị. Vô dục, chúng mạch chi lực chôn vùi hết thảy, bao quát thời gian bản thân. Chúng mạch hình bóng âm thanh băng lãnh vô tình. Diệp Hoang cúi đầu nhìn xem ngực hư vô vết thương, ánh mắt ngưng trọng. Hắn nếm thử vận chuyển sinh mệnh đạo tắc chữa trị, nhưng tần sinh huyết đục vừa mới tiếp xúc hắc khí, liền lần nữa chôn vùi. Ngay cả sinh mạng đạo tắc đều không thể chống lại. Đã như vậy, vậy thì lấy đạo công đạo. Diệp Hoang rung động trong lòng, nhưng lập tức trong mắt lóe lên vẻ đi cuồng, Diệp Hoang không còn lùi lại, ngược lại đón chúng mạch hình bóng dậm chân hướng về phía trước. Cấm sát đạo luân điên cuồng xoay tròn, đại biểu trong đó tám hư chi lực màu đen bộ phận chợt tăng vọt, hóa thành ngập trời hắc diễm, cùng trung mạn chi kiếm viên diện chi lực va chạm kịch liệt. Tám hư chi lực đồng dạng có thể thôn phệ vật bật. Diệp Hoang gầm nhẹ, màu đen tám hư đạo tắc hóa thành một cái giả thiên cự thủ, hung hăng chụp vào trung mạn hình bóng. Trung mạn hình bóng không tránh không né, hắc kiếm chém ngang, tám hư cự thủ bị một kiếm bổ ra, nhưng vị trí chính là bị chém đứt bộ phận cũng không tiêu tan, ngược lại hóa thành vô số màu đen sợi tơ, đảo ngược cuốn quanh hướng trung mạn hình bóng. Ân, trung mạn hình bóng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, thân hình thoát một cái, Hóa thành khói đen tản ra, thế nhưng chút màu đen sợi tơ như dõi trong sương, theo đuổi không bỏ. Diệp Hoàng niết miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi trung mật chi lực có thể chôn vùi hết thảy, nhưng ta Táng Khư chi lực lại có thể thôn phệ hết thảy. Bao quát ngươi trung mật. Trung mật hình bóng chầm mặt một cái trước mắt, lập tức khói đen một lần nữa ngưng kết, thanh âm bên trong nhiều vẻ ngượng trọng, Táng Khư, quả thật có chút môn đạo, nhưng còn chưa đủ. Nó đột nhiên đưa tay, hất tiếng lăng không bạch một cái, xưa không nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, vô số trung mật chi lực giống như dòng lũ đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem Diệp mang Táng Khư sợi tơ tách ra. Diệp Hoang hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không bối rối, Thập Sắc Đạo Luân bên trong màu xám bộ phận sáng lên, đoạn tựu quy khư đạo tác phát động. Đoạn tựu quy thư, chôn tiên phải mà. Diệp Hoang hai tay kết ấn, một cái cực lớn màu xám vòng xoáy trước người tạo thành, điên cuồng cắn nuốt trung mặt dòng lũ. Hai loại cổ lão sức mạnh kịch liệt đối nghịch, thư không, không ngừng sụp đổ gây dựng lại, thiên hư mặt đất màu xám triệt để cho bụi. Trung mặt hình bóng thấy thế, thế hắc kiếm lần nữa giơ lên, lần này, trên thân kiếm hiện ra vô số phù văn cổ xưa, mỗi một cái phù văn đều đại biểu cho một loại bị chôn vùi văn minh, một loại bị kết thúc đại đạo. Trung mặt vạn đạo kỳ diệt. Hắc kiếm chém đụng, phù văn bay múa, hóa thành vô số xiển xích màu đen, từ bốn phương tám hướng cuốn quanh hướng Diệp Hoàng. Những xiển xích này không chỉ có phong tỏa không gian, càng phong tỏa thời gian, nhất quả, vạn bệnh, hết thảy tồn tại khái niệm. Diệp Hoàng thân hình trì trệ, như có loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ ảo giác. Hắn điên cuồng thôi động thời gian đạo pháp, muốn tránh thoát qua bó, thế nhưng chút xiển xích màu đen phản phất cắm rễ ở trong hư vô, ngay cả thời gian đều không thể dung chuyện. Đáng chết! Diệp Hoàng cắn răng, thập sát đạo luân kịch liệt rung động, tất cả đạo cắt chi lực đồng thời bộc phát, kiếm đạo vĩnh hằng, kim sát kiếm quang phóng lên trời trên bề phía xiển xích màu đen, tích diện từ lôi, màu tím lôi đỉnh hóa thành lôi long, căn sẽ xiển xích. Thời gian nghịch lưu, ngân sắc đạo tắc tính toán để cho xiển xích lui về chưa thành hình trạng thái. Nhưng mà, chúng mạn xiển xích chỉ là hơi hơi rung động, cũng không được gãy. Chúng mạn hình bóng âm thanh băng lảnh truyền đến, vô dụng, chúng mạn chi lực cấp đạo và đạo phía trên, trừ phi, nó còn chưa nói xong, trong mắt Diệp Hoang đột nhiên thoáng qua vẻ đi cuồng, trừ phi, ta cũng nắm giữ chúng mạn. Diệp Hoang không còn tính toán tránh thoát xiển xích, ngược lại chủ động thả ra phòng ngự, tùy ý xiển xích màu đen xâm nhập thể nội. Xiên xích màu đen nhập thể trong nháy mắt, Diệp Hoang Lục thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn bụi. Cái tay, lòng ngực, hai chân, từng tấc từng tấc hóa thành hư vô. Đáng sợ hơn là, ngay cả thần hồn của hắn đều tại bị trung mạch chi lực ăn mòn, ký ức, tình cảm, ý chí, hết thảy đều tại tiêu tan. Trung mạch hình bóng tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, nó không nghĩ tới Diệp Hoang dám chủ động tiếp nhận trung mạch chi lực. Ngưu Xuân, trung mạch không thể chuẩn công, chỉ có thể mang đến vĩnh hằng tử diệt. Diệp Hoang không có trả lời, bởi vì ý thức của hắn đã mơ hồ, tại sắp triệt để chôn vùi một khắc cuối cùng. Hắn còn xuất lại ý chí điên cuồng vận chuyển vạn tựu vi khư đạo tắc. Vạn tựu vi thư, thôn vệ hết thảy, luyện hóa hết thảy. Màu xám vòng xoáy trong đan điền điên cuồng xoay tròn, cưỡng ép đem xâm nhập trung mạch xiển xích lôi kéo đi vào. Đồng thời, thập sắc đạo luân bên trong tất cả đạo tắc đồng thời bộc phát, hóa thành 10 đạo dòng lũ, cùng trung mạch chi lực va chạm bị liệt. Ầm ầm. Trong cơ thể của Diệp Hoang Phàm phát khai thiên tích địa, 10 loại đạo tắc cùng trung mạch chi lực xen lẫn, đối kháng, dung hợp. Nhục thể của hắn không ngừng vụn vỡ trong tổ, thần hồn bị xé nứt lại ngưng kết, mỗi một giây đều thừa nhận so lăng chỉ còn thống khổ hơn nước bạn lần dày bò. Nhưng ở trong thống cỗ cực hàn này, một tia sức mạnh hoàn toàn mới đang sinh ra. Chúng mạc hình bóng cuối cùng phát rát dị thường. Không có khả năng, ngươi còn muốn dung hợp chúng mạc, nhất thiết phải ngăn cả ngươi. Nó cuối cùng lúng luống, hắc kiếm lần nữa giơ lên, hắc kiếm chém dựng, nhưng lần này, Diệp Hoang đột nhiên ngừng đấu, hai mắt đã hoàn toàn hóa thành thuần túy màu đen, không có tròng chán mắt, không có con người, chỉ có bóng tối vô tận. Chân thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà cổ lão, giống như đến từ vạn cổ phía trước. Răng rắc. Hắc kiếm chạm tại Diệp Hoang trên bờ bay, cũng rốt cuộc không cách nào xâm nhập một chút. Núi kiếm bị một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới gắt gao chống đỡ, đó là trung mạch chi lực. Diệp Hoàng chậm rãi đưa tay, một phát bắt được hắc kiếm, lòng bàn tay hắc khí lở lở, lại cùng trung mạch hình bóng sức mạnh đồng nguyên. Ngươi! Trung mạch hình bóng âm thanh cuối cùng mang tới một tia sợ hãi. Diệp Hoàng niết miệng nở nụ cười, nụ cười sâu yên, bây giờ, tới phi ta. Hắn đột nhiên phát lực, hắc kiếm văng một tiếng bợn át. Trung mạch hình bóng thân thể kịch liệt rung động, nhận lấy trọng thương. Mà Diệp Hoàng sau lưng, thập sát đạo luân điên cuồng xoay tròn, trong đó dần dần hiện ra thứ 11 loại màu sắc, thuần túy hắc ám, đại biểu cho trung mạch chốn bụi thập nhất sắc đạo luân, ngươi mẩy mã, thành công, trung mạn hình bóng âm thanh trở nên suy yếu, Diệp Hoang không nói nhảm, đấm ra một quyền, trung mạn chi lực hóa thành dòng lũ màu đen, trong nháy mắt sắp hết cuối cùng hình bóng ba phụ. Không trung mạn hình bóng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể triệt để bỡ ngột, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, bị Diệp Hoang thập nhất sắc đạo luân đều nuốt. Thiên cơ triệt để sụp đổ, sư không bắt đầu sụp đổ, hết thảy quy về hỗn độn. Chương 357, nhân quả đạo tắt chương 357, nhân quả đạo tác làm Diệp Hoang lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình lơ lửng tại trong một mảnh hư vô. Thiên cơ đã tiêu thất, Viêm Lăng cùng Sích Tiêu tại cách đó không xa lo lắng chờ đợi. Cơ thể của Diệp Hoang đã hoàn toàn khôi phục, được bị trung mạch chi kiếm chém ra hư vô vết thương cũng triệt để khép lại. Sau lưng đạo luân không còn là 10 màu, mà là 11 sắc, mới tăng thêm hắc ám bộ phận thâm thúy như vực sâu, tản ra làm người sợ hãi ba động. "Diệp Hoang, ngươi thành công." Viêm Lăng xông lên trước, miết bản chi hỏa ở quanh thân nàng ngảy lên. Diệp Hoang trầm rãi gật đầu, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông. Trung mạch chi lực dung nhập, để cho thực lực của hắn xẻ ra bay vọt về chất. Hắn hiện tại đã đứng ở đạo đến ngưỡng cửa chỉ cái một nước cuối cùng. Xích tiêu độc nhãn tinh quang lấp lóe, âm thanh có chút phát run, thập nhất sắc đạo luân. Trong truyền thuyết, chỉ có tiên nguyên đạo đế đạt đến qua 12 sắc, thực lực ngươi bây giờ, Diệp Hoang nắm quyền một cái, xưa không tùy theo rung động, còn chưa đủ. Chín vợ bên trong lãnh nguyệt tuyết, đỗ tiêm tiêm bọn người, chỉ sợ sớm đã là 11 sắc đạo đế, thậm chí còn có có thể đạt đến 12 sắc. Ta nhất thiết phải dung hợp 13 chủng đạo tắc, mới có thể đột phá, bước vào đạo đế cảnh, như thế mới có lấy một địch chín tứ bản. Bây giờ thiên cơ đã hủy, chúng ta cũng nên rời đi. Diệp Hoang đưa tay quên nhẹ Trư không giống như vài Vox Rex, lộ ra thông hướng nguyên giới thông đạo. Viêm Lăng cùng Sích Tiêu theo sát phía sau, ba người từng bước đi ra, liền đã bước xuống tại nguyên giới 28 trọng thiên. Đây là một mảnh vũ trụ mênh mông, nơi xa lơ lửng vô số bể tan cảnh tinh thần, tạo thành một mảnh mênh mông cổ chiến trường di tích. 30 trọng thiên ở phương hướng nào?" Diệp Hoang hỏi. Sích Tiêu độc nhãn tinh quang tăng động, liếc nhìn tinh không, xuyên qua chiến trường cổ này, lại vượt qua 2 trọng thiên đột che chắn, liền có thể đến 30 trọng thiên. Truyền thuyết nơi đó có một chỗ vãng sinh điện cấp dấu nguyên giới sơ khai lúc rất nhiều gì thất đạo cát. Diệp Hoang gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không, Thập Nhất Sắc Đạo Luân hơi hơi chuyển động, hắn ánh mắt xuyên thấu trọng trọng không gian phức trợ, thấy được 30 trọng tiền cái kia mịt mù hình dáng. Đi, một chữ rơi xuống, thân hình ba người hóa thành hư quang, chớp mắt ứng và dặm. Bên trong chiến trường cổ, vô số bệ tan cảnh tinh thần xoay chậm chậm, có chút phía trên còn lưu lại kinh thiên đại chiến vết tích, có bị một kiếm chém thành hai khúc tinh cầu, bị ngọn lửa đốt thành lưu ly lại lủng, còn có bị hàn băng lĩnh cũ đồng tinh ngữ. Ở đây từng là thời kỳ trượng cổ đạo đế đại chiến chiến trường. Nghe nói có 9 vị đạo đế ở đây vẫn lạc, đạo tác của bọn họ rải rác khắp nơi tạo thành rất nhiều bí cảnh. Viêm lang tóc đỏ trong tinh không vũ động, mi tâm hỏa diễm đạo ấn sáng tối chập chờn. Diệp Hoang đột nhiên dừng bước lại, thập nhất sắc đạo luân bên trong màu xám bộ phận và đọa quy cơ đạo tắc hơi hơi rung động. Có cái gì đang kêu gọi ta? Hắn chuyển hướng một khoảng không đáng chú ý phá toái tinh thần, ngôi sao này toàn thân sầm trắng, mặt ngoài đầy vết rách, nhìn không có chút nào trỗ đặc biệt. Nhưng khi Diệp Hoang tiếp cận, cả viên tinh thần đột nhiên sáng lên ngông lung kỳ quang, mặt ngoài vết rách bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ nóng, trên không trung sen lẫn thành một tâm cực lớn lưới. Đây là trỗ nhân quả. Diệp Hoang con ngươi hơi co lại, Những cái kia kim sát sợi tơ cũng không phải là thực thể, mà là đại đạo hiển hóa, mỗi một cây đều đại biểu cho một đoạn nhân quả. Bọn chúng giăng khắp nơi, bệnh thành một tấm bao trùm toàn bộ cổ chiến trường nơi lớn. Nhân quả đã cắt. Nguyên giới sớm đã thất chuyển chí cao đạo cắt một vòng. Sích Tiêu kinh hồ. Diệp Hoàng đưa tay đụng vào một vây kim viễn, trong chốc lát, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Hắn thấy được ngôi sao này sinh ra cùng hủy diệt, thấy được thời kỳ thượng cổ trận kia kinh thiên đại chiến, thấy được chín vị đạo đế vẫn lạc phía trước không cam lòng gào thét. Càng thấy được vô số thật nhỏ nhân quả chi nhánh, kéo dài đến nguyên giới khắp nơi thậm chí ngay cả tiếp lấy 33 trọng thiên bên trên một ít tu tại. Thì ra là thế. Diệp Hoang trong mắt tình quang tăng đột. Nhân quả đạo tắc không giống với các đạo tắc, nó vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Nắm giữ nó, liền có thể ngược dòng tìm hiểu vạn vật khởi nguyên, thấy trước quý đạo vận mệnh, thậm chí chặn đứng người khác nhân quả. Diệp Hoang, cẩn thận. Viêm Lăng đột nhiên quát chói tai, nghiệt bàn chi hỏa trong nháy mắt bộc phát. Chỉ thấy những cái kia kim sắt chuỗi nhân quả bên trong, có mấy cây đột nhiên trở nên đen như mực, giống như rắn độc hướng Diệp Hoang quấn quanh mà đến. Hừ. Diệp Hoang lạnh rên một tiếng. Thấp nhất sắc đạo luân bên trong đại biểu trung mặt chi lực màu đen bộ phận chợt sáng lên. Hắn chộp ngón tay lại như dao, một cái cổ tay chặt chém về phía cái kia mấy cây màu đen chuối nhân quả. Suýt màu đen chuối nhân quả ứng thanh mà đoạn, nhưng chỗ gãy lại chảy ra sền sệt máu đen, tản mát ra làm cho người nôn mửa khí tức mục nát. Đây là chín vợ lưu lại nhân quả cả mấy. Diệp Hoang sắc mặt đông trầm. Hắn vừa rồi tại trong nhân quả quay lại, mơ hồ thấy được chín đạo tân ảnh quân thuộc, lẫm nước tuyết, đỗ tiêm tiêm bọn người. Các nàng vậy mà tại vạn cổ phía trước liền bày ra cục, lấy nhân quả làm dẫn, đặc biệt nhằm vào có thể uy hiếp được sự hiện hữu của các nàng. Xem ra ta chuẩn thành, một mực tại các nàng trong dữ liệu. Diệp Hoang cười lạnh, thập nhất sắc đạo luân xoay tròn cấp tốc, đem đứt gãy màu đen chuỗi nhân quả thôn về luyện hóa. Đúng lúc này, cả viên sam trắng tinh thần chấn động đi liệt, mặt ngoài chất lỏng màu vàng nóng sôi trào lên, hóa thành một vết kim quang xông vào Diệp Hoang mi tâm. Bèn, Diệp Hoang thức hải cử chấn, thập nhất sắc đạo luân bên trong hiện ra thứ 12 loại màu sắc hư ảnh, kim sắc, đại biểu cho nhân quả đạo tắc. Mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng quả thật là thứ 12 chủng đạo tắc hình thức ban đầu. Bên trong chiến trường cổ này chỉ cất giấu một chút nhân quả mà thôi. Diệp Hoang nhắm mắt cảm thụ được sức mạnh mới lấy được. Chủ nhân quả trong mắt hắn trở nên có thể thấy rõ ràng, hắn có thể nhìn đến mình cùng Diêm Lăng, Xích Diêu ở giữa nhân quả liên hệ, có thể nhìn đến nơi xa 30 trọng thiên cùng mình tân sinh chuỗi nhân quả, thậm chí có thể nhìn đến chín đầu thú to như rồng màu đen chuỗi nhân quả, từ 33 trọng thiên bên trên rủ xuống, cùng mình quấn quýt lấy nhau. Đó là chín vợ cùng ta nhân quả. Trong mắt Diệp Hoang sát ý tăng bạo. Thông qua chuỗi nhân quả, hắn mơ hồ cảm giác được, chín vợ dường như đang tiến hành cái nào đó kinh thiên kế hoạch, mà chính mình càng là trong kế hoạch một vòng. Đi đi 30 trọng thiên. Diệp Mang không lại trì hoãn, mang theo Viêm Lăng cùng Sích Tiêu tiếp tục đi tới. Theo nhân quả đạo Tắt Sơ bộ nam tử, hắn đối với 30 trọng thiên cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, nơi đó có thứ mà hắn cần. Ba người vượt qua thiên đột che chắn, rất mau tới đến 30 trọng thiên. Ở đây cùng phía dưới Trư Thiên hoàn toàn khác biệt, bầu trời là màu đỏ sẫm, đại địa lộ ra quỷ dị màu tím đen, trong không khí tràn ngập cổ xưa khí tức ngột nát. Vãng Sinh diện ngay tại dãy núi kia chỗ sâu. Sích Tiêu chỉ hướng xa, nơi đó có một tòa tương tự khô lâu sơn mạch, hai cái hốc mắt vị trí tàn ra yêu đất lực quang. Diêm Vương đang muốn tiến lên, đột nhiên lông mày nhíu một cái, thập nhất sắc đạo luân chợt co vào. "Có mai phục." Tiếng nói vừa ra, bốn phía hư không đột nhiên nứt ra 18 đạo khe hở, mỗi một đạo khe hở bên trong đều đi ra một vị khí tức nhân vật không bố. Cầm đầu hai người, một người mặc màu đen đế bảo, đầu đội khô lâu quan, nguyên thân quấn quanh lấy chín đầu minh long, một cái khắc kim giáp rực rỡ, gánh vác cửu luân đại nhân, khuôn mặt cùng Cổ Lăng Tiêu giống nhau đến bảy phần. "Huyền Minh chi chủ." Cổ đế tộc đương đại đệ nhất cao thủ Cổ Bồ Ngai. Viêm Lăng hít một hơi lãnh khí, niết bàn chi hỏa trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Sắc tiêu trọng kiếm tinh hà cũng đã xuất vỏ, trong độc nhãn tinh quang kịch liệt lấp lóe, 80 vị đỉnh cấp đại thánh. Thủ bút thật lớn. Diệp Hoàng mặt không đổi sắc, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng ở Huyền Minh Chi chủ trên thân, Huyền Minh hội dốc toàn bộ lực lượng, là tới vị quý cấp báo thủ. Huyền Minh Chi chủ khuôn mặt ẩn tại khô lâu quan phía dưới, âm thanh giống như cừu ùn hàn phòng, "Diệp Hoàng, ngươi giết ta Huyền Minh hội thất trưởng lão, đoạt ta Huyền Minh đạo đế truyền thừa, hôm nay nhất định nợ ngươi nợ máu trả bằng máu." Cổ vô nhai càng là trực tiếp, sau lưng cựu luân đại nhật đẳng không mà lên, hóa thành chín cái kimono xoay quanh, giết tộc ta đệ cổ làm tiêu. Hôm nay muốn ngươi thần hồn câu diện." Diệp Hoang cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Hắn bước ra một bước, thập nhất sắc đạo luân quang hoa lại thịnh, khí tức kinh khủng bao phủ bát phương, liền 30 trọng thiên không gian cũng bắt đầu run rẩy. Thập nhất sắc đạo luân. Huyền Minh chi chủ cùng Cổ Vô Nhai đồng thời biến sắc. Bọn hắn mặc dù thu đến tình báo nói Diệp Hoang tại tiên khu có thu hoạch, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, hắn vậy mà dung hợp thứ 11 chủng đạo đắc, tạo thành trong truyền thuyết thập nhất sắc đạo luân. Kết trận. Huyền Minh chi chủ quát chói tai, chín đầu minh long phóng lên trời, cùng 80 vị định cấp đạo thánh sức mạnh sẽ lẫn, trong nháy mắt bố trí xuống cửu lũ hoàng truyền đại trận chỉ thấy hư không mất ra, quần quần hoàng truyền thủy trút xuống, hóa thành một vùng biển bên mông đem Diệp Hoang ba người vây quanh. Hoàng truyền thủy bên trong chìm nổi lấy vô số oan hồn lệ quỷ, phát ra khe thé chói hai rích đảo, ngay cả đạo tắc đều có thể ăn mòn. Cổ Bồ Nhai cũng đồng thời giơ tay, chín cái kim mô dung hợp làm một, hóa thành một tấm cổ đế trấn thế đồ bao phủ thiên cùng, trấn áp hết thảy. Song trọng sát trận, phong thiên tòa địa. Diệp Hoang, hôm nay ngươi chấp cánh có thoát. Cổ Bồ Nhai kim giáp giật giỡ, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, mũi kích trực chỉ Diệp Hoang cổ họng. Chương 358, đáng sợ nhân quả chi lực chương 358 đáng sợ nhân quả chi lực đối mặt tuyệt cảnh như thế, Diệp Hoang lại cười, nụ cười băng lãnh mà vô tình, "Vừa bọn dùng các ngươi tới thử xem ta nhân quả đạo tác." Hai tay của hắn kết ấn, thập nhất sắc đạo luân trùng kim sắc bộ phận hơi sáng lên, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng quả thật là nhân quả chi lực. "Truy nhân quả!" Hiện, trong mắt Diệp Hoang kim quang tăng đột, chỉ thấy trong hư không đột nhiên hiện lên vô số kim sắc sợi tơ, kết nối lấy mỗi một vị luyện nhân. Nhất là Huyền Minh chi chủ cùng Cổ Vô Nhai, cùng bọn hắn tương liên chuỗi nhân quả thô to như rồng, kéo dài hướng sâu trong vô tận hư không. "Trạm!" Diệp Hoang chập ngón tay lại như dao Zopiao một đầu chuỗi nhân quả nhẹ nhàng bẹt một cái. A, một vị Huyền Minh hội hộ phát đột nhiên tê dảm, cơ thể không có dấu hiệu nào vỡ thành hai mảnh, thần hồn câu diện. Chuyện gì xảy ra? Những người khác cực kỳ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn căn bản không thấy Diệp Hoang ra tay. Lại chém. Diệp Hoang ngón tay liên động, lại có 3 vị cổ đế tộc trưởng lão đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, có trực tiếp hóa thành bụi, có thần hồn tự đốt, tự trạng vô cùng kỳ dị. Là nhân quả công kích. Hắn nắm giữ bộ phận nhân quả đặc tắc. Huyền Minh chi chủ cuối cùng phản ứng lại, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa có kinh hãi. Nhân quả chi đạo giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị, ra tay toàn lực, không thể cho hắn cơ hội thi triển. Cổ Bô Nhai gầm hét, phương thiên hỏa kích bộ ra một đạo vạn trượng kỳ quang, đồng thời cổ đế trấn thế đổ đè xuống, muốn đem Diệp Hoàng ép thành bột mịn. Huyền Minh chi chủ cùng tôi động cửu vũ hoàng truyền đại trận hoàng truyền thủy bên trong dâng lên chín vị ma thần, cầm trong tay đủ loại thần binh giết hướng Diệp Hoàng. Xu kiếm. Diệp Hoàng lạnh nhạt đánh giá, thập nhất sắc đạo luân toàn diện một phát. Màu đen trung mật chi lực hóa thành màn trời, ngăn trở hoàng truyền đại trận. Minh sắc thời gian đạo tắc tạo thành che chắn, lượng cổ đế trấn thế đồ trấn áp trở nên chậm chạp, màu tím tịch diệt tử lôi hóa thành lôi long, nên chiến chín vị ma thần, màu xám vạn tượng quy khư đạo tắc tạo thành vòng xoáy, thôn phệ hết thể công kích. Mà Diệp Hoang bản thân thì từng bước đi ra, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt cổ vô nhai. Chết. Vô cùng đơn giản đấm ra một quyền, mười một sắc đạo thì sẽ lẫn, hóa thành một đạo hỗn độn kia sáng. Cổ vô nhai vội vàng ngăn cản, phương thiên họa kích để ngang trước ngực, đồng thời kim giác nở rộ chói mắt quan hoa. Thanh. Quyền kích chạm vào nhau, phương thiên họa kích đứt thành từng khúc, cổ vô nhai tổ viết bay ngược. Kim Giáp bên trên xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, chố long xuống đạo cắt cho bụi. Làm sao có thể? Cổ Vô Nhai khó có thể tin. Hắn bộ này kim giáp thế nhưng là cổ đế tộc trấn tộc chi bảo, có thể ngăn cản cao cấp đạo thánh đỉnh phong một kích toàn lực, bây giờ lại bị Diệp Hoang một quyền đánh xuyên qua. Không có gì không có khả năng. Diệp Hoang như bóng với hình, lại là đấm ra một quyền, lần này thẳng đến cổ Vô Nhai đầu người. Cứu ta! Cổ Vô Nhai hoảng sợ kêu to, đồng thời thiêu đốt tinh huyết, sau lưng hiện lên một tôn cổ đế hư ảnh, ngăn cản Diệp Hoang. Huyền Minh chi chủ cũng đội vàng cứu viện, chín đầu minh long gào két mà đến. Lan, Diệp Hoang cũng không quay đầu lại, thập nhất sắc đạo luân bên trong màu đỏ bộ phận sáng lên, một đạo hỏa vụt một phát, đem chín đầu minh long toàn bộ đẩy lui. Đồng thời năm đấm thế đi không giảm, đánh vào trên cổ đế hư ảnh. Răng rắc. Hư ảnh ứng thanh mà nát, năm đấm dư thế chưa tiêu, đang bên trong cổ vô nhai mặt. Phụp. Cổ vô nhai đầu người như như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng văng khắp nơi. Nhưng cao cấp đạo thánh sinh mệnh lực cứng ngạnh, dù cho đầu người phá vỡ cũng sẽ không lập tức tử vong. Cổ vô nhai không đầu thân thể lao nhanh lui lại, chỗ cổ huyết nục nức ních, muốn trùng sinh đầu người, muốn chạy trốn. Diệp Hoàng cười lạnh, trung mạn chi lực hóa thành xiềng xích màu đen, trong nháy mắt quấn chặt lấy cổ Vô Nhay thân thể. "Không, Diệp Hoàng, ta cổ đế tộc cùng ngươi không chết không ngừng." Cổ Vô Nhay thần hồn tại thể nội gào ghét, lại không cách nào tránh thoát trung mạn khóa gò bó. "Ồ nào." Diệp Hoàng bàn tay nắm chặt, trung mạn xiềng xích nắm chặt, cổ Vô Nhay thân thể giống như sa điều giống như sụp đổ, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh tiêu tan. Cổ đế tộc đương đại đệ nhất cao thủ, vẫn lạc. Đây hết thể nói rất dài dòng, ý thức phát sinh ở trong chớp mắt. Từ Diệp Hoàng ra tay đến cổ Vô Nhay vẫn lạc, bất quá thời gian ba cái hô hấp. Cổ Vô Nhay Huyền Minh chi chủ vừa kinh vừa sợ, đồng thời trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Diệp Hoàng thực lực viễn siêu mong muốn, thấp nhất sắc đạo Luân Đôn giáng Mỹ Tiên. "Tới phiên ngươi." Diệp Hoàng quay người, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Huyền Minh chi chủ. Huyền Minh chi chủ cắn răng, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại khô lâu mang lên, u u đu luôn xuống. Khô lâu quan lập tức hấp quang đại thịnh, hóa thành một tôn cao vạn trượng cựu lu ma thần, khí tức vậy mà chạm tới chân chính đạo đế môn hạ. "Diệp Hoàng, bước ta vận dụng cựu lu bản nguyên, ngươi đủ để kiêu ngạo." Huyền Minh chi chủ đứng tại ma thần đỉnh đầu, âm thanh giống như lôi đình nghênh minh. Diệp Hoàng kinh thường nở nụ cười, chỉ là nguy đế, cũng dám cản giỡ. Hắn không còn bảo lưu, thập nhất sắc đạo luân toàn lực bận chuyện, thân hình tăng gọn, đồng dạng hóa thành vạn trượng cự nhân, cùng Cửu Lũ Ma Thần giằng co. "Giết!" Huyền Minh chi chủ thôi động Cửu Lũ Ma Thần, một quyền đánh phía Diệp Hoàng. Quyền phong những nơi đi qua, không gian sụp đổ, tạo thành vô số vết nứt màu đen. Diệp Hoàng không tránh không né, đồng dạng một quyền liên tiếp. "Oanh!" Song quyền chạm vào nhau, sóng trùng kích khủng bố bao phủ 30 trượng thiên, nơi xa mấy ngôi sao trực tiếp bập bãi. Giang Giác Cửu Lũ Ma Thần nắm đấm xuất hiện vết rách, mà Diệp Hoàng nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại. Không có khả năng. Huyền Minh chi chủ kinh hai môn chết, Cửu U Ma thần thế nhưng là Huyền Minh hội tối cường nội tình một trong, có thể ngắn ngủi phát huy ra đạo đế cấp chiến lực, vậy mà không địch lại Diệp Hoàng. Nên kết thúc. Diệp Hoàng lạnh nhạt tuyên cáo, thập nhất sắc đạo luân trùng kim sắc bộ phận đột nhiên sáng rõ, chủ nhân quả trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy được Huyền Minh chi chủ cùng Cửu U Ma thần nhân quả liên hệ, thấy được trên Huyền Minh hội cùng 33 trọng thiên một ít tồn tại nhân quả dây dưa, thậm chí thấy được chín vợ cùng Huyền Minh hội ở giữa như có như không liên hệ. Thì ra Huyền Minh hội cũng là chín vợ con cỡ. Diệp Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức sát ý mạnh hơn. Hắn dọc theo chuỗi nhân quả, một chỉ điểm hướng cửu U Ma Thần ngược một chỗ. Phá. Điểm này nhìn như hồi hợt, lại đang bên trong Cửu U Ma Thần hư tâm, nhân quả kết điểm. Không. Huyền Minh chi chủ tuyệt vọng kêu to, nhưng đã quá muộn. Ngoan. Cửu U Ma Thần thân thể kích chấn, ngữ xuất hiện một cái lỗ hồng to lớn, lập tức toàn bộ thân hình bắt đầu sụp đổ. A. Huyền Minh chi chủ gặp phản phệ, thất khiếu chảy máu, khí tức trong nháy mắt hủy bại tới cực điểm. Diệp Hoang không cho cơ hội, trung mạch chi lực hóa thành trường mâu, một mâu đâm xuyên Huyền Minh chi chủ lồng ngực. Diệp Hoang Cửu Nguyên nữ đạo đế sẽ không bỏ qua ngươi." Huyền Minh Chi chủ giân khổ mở miệng, trong mắt tràn đầy tử hận. Diệp Hoàng cười lạnh, "Các nàng chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi." Bàn tay nắm chặt, trung mạch trường mâu đột phát, Huyền Minh Chi chủ thân thể từng khúc chớp bụi, cuối cùng hóa thành hư vô. "Huyền Minh Chi chủ!" Vẫn lặng. Còn lại Viễn Minh hội cùng cổ đế tập cao thủ sớm đã sợ mất mật, phân tán bốn phía chạy trốn. "Muốn đi?" Diệp Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, chuỗi nhân quả lần nữa hiện lên. Hắn dọc theo những thứ này chuỗi nhân quả, ngón tay gảy nhẹ, từng đạo trung mạch chi lực theo chuỗi nhân quả truy kích mà đi. "A." Không. Tạm. Tiếng đều thảm thiết liên tiếp, 80 vị cao cấp đạo thánh bọn người không một thoát khỏi, toàn bộ ngã xuống. Diệp Hoang, Viêm Lăng cùng Sích Tiêu bay tới, trong mắt tràn đầy rung động. Mặc dù biết Diệp Hoang rất mạnh, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn bẻ gãy nghiền nát giống như chém giết hai vị động trạm đến đạo đế môn hạ cường giả, vẫn là để các nàng tâm thần bị chấn. Diệp Hoang thu hồi thập nhất sắc đạo luân ánh mắt nhìn về phía xa xa núi Khô Lâu mạch, đi đến sinh điện, nơi đó có thứ mà ta cần, tới đó, ta vây khốn quả đạo tắc cũng có thể triệt để hoàn thiện. Diệp Hoang bây giờ mặc dù nắm giữ bộ phận nhân quả đạo tắc, nhưng xa không có đạt đến viên mãn. Tuân đũa rủ cho thiên viên mãn vây khốn quả đạo tắc, hắn cũng mới dung hợp 11 chủng đạo tắc, vẫn là không địch lại chín vượn liên thủ. Từ trong chuỗi nhân quả, Diệp Hoang có thể nhìn trộm đến chín vượn bộ phận sức mạnh. Đối phương vẫn chưa hoàn thành thức tỉnh, sức mạnh còn tại trong đề thăng, cực kỳ đáng sợ. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng dung hợp ít nhất 12 chủng đạo tắc, bước vào đạo đế cảnh. Rất nhanh, Diệp Hoang đi tới vãng sinh điện, hắn không có chút gì do dự, liền bước vào trong đó. Chương 359, 13 đạo quý nhất giả, mới có thể gặp chân thực chương 359, 13 đạo quý nhất giả muội có thể gặp chân thực được vào vãng sinh điện trong mấy mắt, Diệp Hoang phảng phất ngã vào tính văn hoa. Vô số lăng kính một dạng mảnh vụn phản chiếu lấy khác biệt thời gian tuyến chính mình, khi còn bé ngu dại bộ dáng, thức tỉnh lúc tự tay mình giết chín vợ phân thân trong mấy mắt, tại thiên khư thôn vẻ cổ đạo thị điên cuồng. Mỗi cái mảnh vụn đều đang phát ra gào thét chói tai, chấn động đến mức thập nhất sắc đạo luân rung động đi liền. Đây là nhân quả mê cung. Diệp Hoang đệ lại mi tâm bạo khiêu thanh sắc bạch máu, ngân sát thời gian đạo cắt theo đầu ngón tay chảy xuôi. Khi ngân quang chạm đến gần nhất mảnh vỡ ký ức lúc, hình ảnh đột nhiên sống lại đầu dạng. Hán tại khác biệt trong tuyến thời gian lại còn chứng kiến chính mình bị gói lãnh lực tuyết dưới chân, bị tiêm tiêm chân ngọc nghiền nát sống lưng hình ảnh. Đây là tương lai hình ảnh, không có khả năng vô số loại, đây cũng là chiến bại một loại kết quả. Lúc này, huyết sắc đột nhiên khắp bên trên tầm mắt, Diệp Hoang kêu lên một tiếng, trung mạch chi lực không bị khống chế bộc phát, đem những thời giờ này nát nghiền nát. Nhưng mà, theo toàn bộ không gian tùy theo bật bẹo, càng nhiều mảnh vụn lũ lượt mà đến, lần này bày ra là Xích Tiêu bị cổ đế tộc rút gần lột da chằng cảnh. Không đúng. Diệp Hoang đột nhiên dừng sắc bộ da trường đao, thập nhất sắc đạo luân trùng kim sắc bộ phận hơi hơi tỏa sáng. Những mảnh vỡ này đang hấp thu tâm tình của hắn phản ứng, phẫn nộ càng mãnh liệt, mê cung lại càng phức tạp. Thế là, Diệp Hoang dứt khoát nhắm mắt luân thần, tùy ý mảnh vỡ ký ức xuyên thấu cơ thể, nhân quả đạo cắt ánh sáng nhạt tại bên ngoài thân tạo thành lưới lọc. Khi thứ 1001 mảnh ngủn lực qua lúc, Diệp Hoang đột nhiên mở mắt. Tại cái nào đó không đáng chú ý trong góc, có mảnh vụn từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối bất động, đó là hắn bị chín vợ gieo xuống thần bí nguyên dược nhân quả, chỉ sợ sẽ tại một cái nào đó thời gian điểm, đột nhiên bị các nàng kích phát. Đây chính là nhân quả đạo cắt sức mạnh. Trong tương lai trong tuyến thời gian, gieo xuống nguyên dược để cho người ta khó lòng phản bị. Lúc này, thập nhất sắc đạo luân ngầm vang chuyển động, tất cả ánh sáng hội tụ thành tiến đâm về khối kia mảnh vụ. Két, lưu ly tiếng vỡ vụn bên trong, cảnh tượng trước mắt bỗng biến. Diệp Hoang đứng tại một đầu lao nhanh kim sắt trường hà bên mở, nước sông tử vô số chi tiết phù văn tảng hành, mỗi cái bọt nước đều phản chiếu lấy bất đồng nhân sinh thăng trầm. Cố thân ảnh từ đáy sông nổi lên, áo bào xám không gió mà bay, khuôn mặt bao phủ đang lưu động chuỗi nhân quả sau đó, có thể nhìn thấu ký ức cả mấy, thậm chí có tư cách tiếp nhận hạ nghiệm. Một đạo áo bào xám thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đưa tay quyền nhẹ, kim sắc nước sông đột nhiên đứng lên, tạo thành che khuất bầu trời màn nước. Nhưng vãng sinh điện không thu khách qua đường, chỉ lưu người thừa kế. Thân ảnh kia vừa tiếp tục nói, diệp hoàng con ngươi đột nhiên co lại, màn nước bên trong hiện ra rõ ràng là hoàn chỉnh nhân quả đạo tắc vận chuyển quy tắc, từ tinh thần sinh ra đến ban minh cho bụi, mỗi đầu chuỗi nhân quả đều biết đích có thể thấy được. Cái này đã siêu việt kĩ pháp phàm chủ, gần như nguyên đạo hiện hóa. Sau lưng của hắn thập nhất sắc đạo luân không bị khống chế hiện lên, tân sinh kim sắc bộ phận giống như nói bụng thú loại giống như sao động. Nhân quả đại đế Diệp Hoàng kéo căng cơ bắp, thông qua vây cuốn quả chi lực, Diệp Hoàng đại khái có thể nhìn ra lai lịch của đối phương. Chính là uy danh trấn nhất nguyên giới nhân quả đại đế. Nghe nói, tại sa sôi thái cổ thời đại, hắn vì truy cầu cao hơn không biết cảnh giới, bước vào vây cuốn quả trưởng hạ bên trong không biết khu vực, một đi không trở lại. Cuối cùng chỉ để lại một tòa vãng sinh điện tại 30 trọng thiên, do nó lưu lại nhân quả chi thân thủ hộ. Đối phương tuy chỉ là còn để lại nhân quả chi thần, nhưng ký ức lại xò so thiên cơ trùng mạn hình bóng nguy hiểm hơn. Nhất là những cái kia cuốn vây ở hắn quanh thân chuỗi nhân quả lại có một nửa kết nối lấy tự mình đi tới trọng yếu kết điểm. Rõ ràng ngay tại vừa rồi tiếp xúc bên trong, đối phương đã cắt tỉa chính mình chuỗi nhân quả. Lúc này, áo bào xám thân ảnh bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống. Diệp Hoàng hô hấp trì trệ, dưới mặt nạ là không ngừng biến ảo gương mặt, khi thì hóa thành lãnh ngự tuyết bộ dáng, khi thì biến thành đỗ tiêm tiêm dung mạo, cuối cùng dừng lại thành chính hắn khuôn mặt. Chính hắn ta, hoặc trở thành ta. Người áo bào cho âm thanh đột nhiên mang lên chín vợ đẳng lưu vũ mị giọng điệu, hai tay lại kết xuất Diệp Hoàng độc chế tán tiên ấn. Kim sắc trường hà sôi trào. Vô số giọt nước hóa thành cầm kiếm bóng người, mỗi cái đều tản ra diệp quang khí tức quen thuộc, tất cả đều là từng bị hăm chém giết địch nhân quá sót hiện lại. Trước hết nhất đánh tới chính là Cổ Lăng Tiêu. Cái này vốn nên hồn phi phách tán cổ đế tộc tiểu chủ, bây giờ quanh thân quấn quanh lấy so khi còn sống càng tinh thuần cổ đế vết mạch, Phương Thiên Họa kích bộ ra kim quang bên trong còn kèm theo màu đen sợi tơ, ở đó rõ ràng là diệp quang trung mật chi lực, ngay cả ta đạo tắc đều có thể phục khắc. Diệp quang nghiêng người né qua kích phong, trung mật hắt diệp theo đầu ngón tay đâm vào mi tâm đối phương. Cơ thể của Cổ Lăng Tiêu đột nhiên bật mèo, lại hóa thành một tia kim yên trốn vào trường hạ. Một giây sau, Huyền Minh chi chủ tử trong đợt sóng xuất ra, chín đầu Minh Long thổ tức bên trong lập loè màu tím lôi quang. Trận đấu dần dần lâm vào quỹ dị thiết đấu. Muối khi Diệp Hoang vận dụng nào đó trùng đạo tắc đánh tan địch nhân, hạ cái xuất hiện địch nhân liền sẽ kế thừa loại lực lượng này. 300 hiệp sau, hắn đối mặt là đồng thời có trung mạch hấp diễm, địch diệt tử lôi cùng thời gian ngân huy quỹ cấp trưởng lão, mà kim sắc trong trưởng hạ địch nhân khí tức còn đang không ngừng kéo lên. Tiếp tục như vậy sẽ bị mà chết. Diệp Hoang đột nhiên dừng sắc bộ ra trưởng lão, thập nhất sắc đạo luân xoay ngược chiều, tất cả ngoại phóng đạo tắc trong nháy mắt đổi liễm. Đánh tới quỹ cấp đột nhiên cứng đờ giống mất đi mục tiêu giật dây con rối giống như ngã vào trong sông. Khám phá, người áo bào cho lần đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhân quả xuất hiện lại cần bởi vì xem như kiếp nổ. Diệp Hoang xóa đi khóe miệng y vết, vừa mới cưỡng ép nghịch chuyển đạo tắc để cho hắn kinh mạch bị hao tổn, khi ta ngừng chế tạo mới bởi vì ngươi quả liền không thể nào dựa vào. Kim Sắc Trường Hà đột nhiên đứng im. Người áo bào cho thân ảnh mơ hồ một cái chớp mắt, tái ngưng thời gian thực đã biến thành cùng Diệp Hoang hoàn toàn giống nhau trạng phục, liền sau lưng xoay tròn thập nhất sắc đạo luân đều không sai chút nào. Thông minh đã bán, nhưng cũng là ngu xuẩn bắt đầu. Náo bảo giám nhân quả chi thân nâng lên cùng Diệp Hoang hoàn toàn giống nhau bàn tay. Diệp Hoang bây giờ cảm nhận được nguy cơ sinh tử, chỉ có thể giơ lên trường ngăn cản. Hai đạo trung mạch hắc diễm đồng thời bộc phát, đụng nhau sinh ra xung kích bộ tẹp kiếm sắc trường hà xé mở lỗ hổng thật to. Diệp Hoang kinh giật mình phát hiện, đối phương không chỉ có hoàn mỹ phục khắc hắn tất cả năng lực, thậm chí dự đoán trước hắn tiếp xuống bảy cái biến chiêu. Khi lần thứ 11 bị của mình kiếm đạo chém trúng bà vai lúc, hắn cuối cùng xác nhận, đây là tại cùng toàn thịnh kỳ chính mình đối chiến. Người lớn nhất nhân quả, chính là chính ngươi. Nhân quả chi thân lạnh nhạt nói. Đầu ngón tay nở rộ lại là Diệp Hoang độc chế Trư Đạo Đồng Uy. Diệp Hoang bị đánh bay, máu tươi nhỏ xuống tại kim sắc trên mặt sông, tạm nên bận sóng bên trong hiện lên vô số khả năng, có hắn bị kiếm khí xoắn nát kết cục, có trật vật chạy ra vãng sinh điện hình ảnh, thậm chí còn có quỷ gối chín vợ rưỡi chân dâng lên đạo luân chằng cảnh. Mỗi cái hình ảnh đều đang nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại tối ảm đạm một loại, Diệp Hoang nhìn thấy chính mình hóa thành người áo bào cho, bệnh viện trấn thủ tại nhân quả này Trường Hà Bờ. Thì ra là thế. Người tính sót một điểm. Diệp Hoang đột nhiên cười. Hắn tử bộ chưa trị ngừ xuyên qua tường, tùy ý kim sắc huyết dịch thấm thấu áo bào. Thập nhất sắc đạo luân ngừng phòng ngự, như cái người bình thường giống như hướng đi nhân quả chi thân. Nhân quả chi thân Hoàn Mỹ phục hắc kiếm chiêu đột nhiên chế sát. Nó kinh ngạc phát hiện, Diệp Hoang lại chủ động để cho tất cả chuỗi nhân quả đâm vào chính mình thần hồn, bao quát những cái kia kết nối lấy chín vợ màu đen nhân quả. Ta chịu tải nhân quả, xưa nay không ngừng là chính mình. Diệp Hoang con người bắt đầu hòa tan, biến thành hai đoàn tiêu đốt kim sắc hòa diễm. Vãng sinh điện mái vỏ hiện ra 12 đầu hành quán chư thiên xiển xích hư ảnh. Đó là chín vợ bố trí tại sông dài vận mệnh bên trong giam cầm, bây giờ lại bị Diệp Hoàng coi như vũ khí, ngược lại cuốn chặt lấy nhân quả chi thân. Người áo bảo cho lần thứ nhất lộ ra đau đớn biểu lộ. Nó vốn là tinh khiết nhân quả tạo vật, bây giờ lại bị cưỡng ép rót vào chín vợ ô chọc nhân quả. Những cái tia màu đen sợi tơ giống như rắn độc gặm nuốt nó bản chất, khiến cho nó bắt đầu không thể nghịch chuyển đất sổ dài. Người điên rồi. Nhân quả chi thân âm thanh vỡ vụn thành vô số mảnh đoạn, chịu tải người khác nhân quả sẽ ô nhiễm đạo nguyên. Diệp Hoàng làn da bắt đầu hiện lên màu đen đượm vân, nhưng khẽ miệng ý cười mạnh hơn. Nhân quả vốn là một tấm thiên điệu trí bóng tôn phần khác biệt, ai cũng không thoát được. Ta tức hắn, hắn tức ta. Nay liền mới là nhân quả chân chính áo nghĩa. Diệp Hoang dang hai cánh tay, giống ôm lão Hưu giống như ôm lấy dần dần sụp đổ nhân quả chi thân. Thập nhất sắc đạo luân tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, đem người áo bảo cho tính cả kim sắc trưởng hà cùng một chỗ cuốn vào thể nội. Vãng sinh điện chấn động kịch liệt, mái bom xiên xích hư ảnh đứt thành từng cục, hóa thành mưa đen rơi xuống. Diệp Hoang quỷ gói hư không, sau lưng đạo luân bên trong kim sắc bộ phận giống như siêu tân tinh bộc phát, đem mặt khác 10 loại màu sắc đều tạm thời che dấu. Vô số nhân quả huyền bí tràn bao thất hại. Hắn trông thấy lãnh lực tuyết tại 33 trọng tiên bế quan mật thất, trông thấy Đỗ Tiêm Tiêm đang tại luyện hóa bản nguyên tử khí, thậm chí trông thấy chín vợ ở giữa bí ẩn quyền hạn chiến đấu. Đến lúc cuối cùng một tia kim quang nội liễm, Diệp Hoàng chậm rãi đứng lên, hoàn toàn mới thập nhất sắc đạo luân ở sau lưng lưu chuyển, môi đạo màu sắc đều so trước đó thuần túy gấp trăm lần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thư không tự động sinh thành kim sắc đường vân. Đây là luôn xuất phát tùy dấu hiệu, đại biểu hắn đã chân chính đứng ở trên chuẩn đạo đế môn hậu. Thì ra nhân quả chân lý không phải điều kiện, mà là trở thành tất cả nhân quả nơi hội tụ. Diệp Hoang sờ nhẹ trước mặt tự phát động lại đạo văn, 30 trọng tiền tinh không tùy theo biến ảo. Vãng sinh điện bắt đầu sụp đổ. Trước khi rời đi nháy mắt, Diệp Hoang đong nhiên quay đầu, nhìn về phía nào đó khói đang tại truy lạc địa cảnh, nơi đó khắc lấy nhân quả đạo đế sau cùng nhắn lại, 13 đạo thì uy nhất giả, có thể thấy được chân thực. 13 đạo mới có thể gặp chân thực. Nhưng năm đó, nhân quả đạo đế chỉ có 12 đạo thì. Chẳng lẽ hắn từng thấy qua 13 đạo thì huyền bí? Chương 360, chương 9 mợ, 1, chương 360, chương 9 mợ, 1, vãng sinh điện sụp đổ trong nháy mắt. Diệp Hằng bước ra một bước, đã tới ba thập nhị trọng thiên. Ở đây không có tinh thần, không có đại địa, chỉ có vô tận hỗn độn khí lưu đang lan lộn, giống như thiên địa không mở lúc cảnh tượng. Ngẫu nhiên có lôi đình xẹt qua, chiếu sáng những cái kia dấu ở hỗn độn chỗ sâu di tích cổ xưa. Diệp Hằng có thể nhìn thấy đứt gãy bia đá, sụp đổ cung điện, rì sét binh khí, mỗi một tiện đều tản ra làm người sợ hãi ba động. Ba thập nhị trọng thiên, hỗn độn căn khu. Trong truyền thuyết, liên đạo đế đều không dám tùy tiện đặt chân chỗ. Viêm Lăng cùng Sích Tiêu đứng tại sau lưng Diệp Hằng, vẻ mặt nghiêm túc. Các nàng có thể cảm giác được, nơi này ngốn độ ký lưu ẩn chứa một loại nào đó nguyên thủy đạo tắc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đồng hóa vì hỗn độn một bộ phận. Diệp Hoang ánh mắt đảo qua bốn phía, thập nhất sắc đạo luân hơi hơi chuyển động, chuỗi nhân quả trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Ở đây cất giấu thứ 12 chủng đạo tắc. Hắn giơ tay qua nhẹ, hỗn độn ký lưu tự động tách ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu lộ. Ba người tiến lên không lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa lơ lửng màu đen tế đàn. Trên tế đàn cắm một thanh vết rỉ loang lổ cổ kiếm, thân kiếm đầy vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Nhưng Diệp Hoang con ngươi lại chợt co bảo Hắn có thể cảm giác được cái kia trên thân kiếm bất gì, càng là khô cấp đạo đế chi huyết. Đây là, Diệp Hoàng vừa tới gần tế đàn, cổ kiếm đột nhiên rung động, phát ra một tiếng thê lương kiếm minh. Trong chốc lát, toàn bộ hỗn độn sôi trào, vô số kiếm khí từ trong hư không bắn ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa trật đức vạn cổ phong mang. Lùi. Diệp Hoàng hét to, chung mặt hắc diệp hóa thành che chắn, đem Viêm Lăng cùng Sích Tiêu bảo hộ ở sau lưng. Chính hắn thì đón kiếm khí dậm chân tiến lên, thập nhất sắc đạo luân điên cuồn xoay tròn, ngăn kháng cái này đệ trời mưa kiếm. Bang, bang, bang. Kiếm khí chẳng tại trên thân Diệp Hoàng, tóe lên vô số tia lửa. Áo bào của hắn phát tóe, trên da xuất hiện chi tiết vết máu, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng nóng bỏng. Trảm đạo chi kiếm. Đây là chuyên Trảm đạo thì kỳ bí, có thể trảm đạo thì, tự nhiên cũng liền năng trảm đạo đế, bởi vì đạo đế chính là đạo tắc hóa thân. Diệp Hoàng cười to, lại chủ động thả ra phong lực, tùy ý kiếm khí xuyên thấu cơ thể. Mỗi một đạo kiếm khí nhập thể, đều giống như một cây đao tại róc thịt lấy hắn đạo tắc căn cơ, cực kỳ thống khổ. Nhưng Diệp Hoàng không tránh không né, ngược lại đem kiếm khí dẫn vào trong thập nhất sắc đạo luân tùy ý bọn chúng chém vào, ma luyện chính mình đạo thì người khác lo lắng sẽ bị chết chết, nhưng Diệp Hoang bây giờ đã là bất tử bất diệt. Ít nhất 12 đạo thì phía dưới, hắn không chết được. Hắn đang mượn kiếm khí rèn luyện đạo các. Xích Tiêu độc nhãn tinh quang tăng đoạn, nhìn ra Diệp Hoang ý đồ. Viêm Lăng nắm chặt nắm đấm, niết bàn chi hỏa tại lòng bàn tay thiêu đốt, loại thống cổ này, có thể so với Lam Chỉ. Chính xác, thời khắc này Diệp Hoang giống như bị thiên đạo bắt quả, thập nhất sắc đạo luân bên trên không ngừng bắn tung tóe ra hỏa tinh, giống như là trợ rèn truy đoáng tinh thiết. Nhưng khí tức của hắn cũng đang không ngừng leo lên, đạo luân màu sắc càng ngày càng thuần túy. Cuối cùng Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm khí bị hấp thu lúc, màu đen tế đàn ầm vang sụp đổ. Chôi này cổ kiếm hóa thành một tia o quang, đâm thẳng Diệp Hoang Mi Tâm. Đến hay lắm. Diệp Hoang không tránh cứng né, Mi Tâm nứt ra một đạo tụ đồng, càng là nhân quả chi nhãn. O quang đâm vào tụ đồng trong náy mắt, đại lượng tin tức tràn vào Diệp Hoang thức hải. Hắn nhìn thấy trong một mảnh hư vô, một thanh kiếm chém ra hú độn, phân chia âm dương, nhìn thấy vô số văn minh tại đạo kiếm quang này phía dưới sinh ra lại chôn vùi, nhìn thấy chín vị đạo đế liên thủ đối kháng đạo kiếm quang này, cuối cùng toàn bộ nga xuống. Trảm đạo chi tắc, có thể trảm bản đạo, cũng có thể tan bản đạo. Diệp Hoang cùng tiểu, thu đồng bên trong bắn ra trước này chưa có tia sáng. Chôi này cổ kiếm tại hắn mi tâm phía trước từng khúc vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen phù văn, dung nhập trong thập nhất sắc đạo luân. Ngay đạo luân cực trấn, thứ 12 loại màu sắc hiện lên, đây là thuần túy đen nhánh, so chung mạn chi lực càng thâm phú hơn. Trảm đạo chi tắc thành. Thời khắc này Diệp Hoang, sau lưng lơ lửng 12 sắc đạo luân, khí tức đã triệt để siêu việt chuẩn đế cảnh, đạt đến một cái trước này chưa có cảnh giới. Chỉ cần nhất niệm, hắn liền có thể bước vào đạo đế cảnh. Nhưng Diệp Hoang lại áp chế một cách cưỡng ép đột phá xúc động. Nhân quả đạo đế nhắn lại tại trong đầu hắn quấn quẩn, 13 đạo quy nhất giả mới có thể gặp chân thực. Thứ 13 đạo, đến tận cùng là cái gì? Diệp Hoang nhắm mắt trầm tư. Hắn nhìn lại tự mình đi qua lộ, tá cường, kiếm đạo, thời không, sinh mệnh, hàn băng, lôi đỉnh, ảo động, hỗn độn, vạn tượng quy thư, tử địa tử lôi, nhân quả, chảm đạo. 12 chủng đạo tắc, cơ hồ hàm cái nguyên giới tất cả đã biết đại đạo. Cái kia cuối cùng một loại lại là cái gì? Đột nhiên, Diệp Hoang nghĩ tới thiên khư bên trong trung mạch hình bóng, nghĩ tới vãng sinh điện nhân quả trường hạn, nghĩ tới ba thập nhị trọng thiên hỗn độn caku. Vạn kiếp gia thân mới có thể bất diệt. Diệp Hoàng đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Thứ 13 đạo là kiếp. Là tiên điệp và kiếp, là chúng sinh kiếp nạn, là đạo tắc chi kiếp, là bệnh bệnh chi kiếp. Chỉ có trải qua vạn kiếp mà bất diệt dạ, mới có thể chân chính siêu thoát. Viêm Lăng, Si Tiêu. Diệp Hoàng quay người, âm thanh bình tĩnh đáng sợ, các ngươi thối lui đến 30 trọng thiên bên ngoài. Viêm Lăng tốc độ vũ động, trong mắt tràn đầy không hiểu, ngươi muốn làm gì? Độ kiếp. Diệp Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận hỗn độn, chân chính vạn kiếp chi kiếp. Viêm Lăng cùng Sích Tiêu vừa ra khỏi bà thập nhị trọng thiên, toàn bộ hỗn độn cấm khu liền sôi trào. Diệp Hoàng đứng ở hư không, 12 sắc đạo luân triệt đệ bày ra, giống như một vòng sáng chói lọi nhận, chiếu rọi vô tận hỗn độn. Hắn không còn áp chế khí tức của mình, đạo đế cấp Y áp trầm vàng một phát. Ầm ầm, hỗn độn nổ tung, vô số kiếp vân vô căn cứ tạo ra. Đây không phải thông thường luô kiếp, mà là từ nguyên thủy nhất đạo tắc ngưng tụ kiếp nạn. Có màu đen trung mật lôi, đánh xuống lúc ngay cả thời không đều chôn vùi, có màu bạc thời gian loạn lưu, cuốn qua chỗ bạn bật ra yếu một nát, có màu vàng nhân qua xuyên xích. Cuốn lên tới liền dẫn phát thần hồn kịch liệt đau nhức, càng có màu xám bản tựa quy khư bóng suối, muốn đem Diệp Hoàng tổn vệ. Mỗi một loại kết nạp đều đối ứng với một loại chí cao đạo tắc, mà giờ khắc này, toàn bộ chúng nó buông xuống, muốn đem Diệp Hoàng cái này nghịch thiên giả triệt để đè bỏ. Tới. Diệp Hoàng cùng thiếu lại chủ động phóng tới kết bần. Đạo thứ nhất chung mặt lôi bổ vào trên người hắn, trong nháy mắt đem nửa người hắn hóa thành hư vô. Nhưng Diệp Hoàng không chút hoang mang, xin mệnh đạo tắc lưu chuyển, nhục thân cấp tốc gây dựng lại. Đạo thứ hai thời gian loạn lưu cuốn qua, Diệp Hoang lần ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khu cả là hầu, nhưng sau một khắc, mầu bạc thời gian đạo tắc bộc phát, để cho hắn quay về thành xuân. Đạo thứ 3 nhân quả xiềng xích cuốn lấy thần hồn của hắn, muốn đem hắn kéo vào sông dài vận mệnh chết lối. Diệp Hoang lại dọc theo xiềng xích đi ngược dòng nước, ngược lại thôn phệ bộ phận nhân quả kiếp lực. Mỗi một loại kết nạn cũng là chí mạng. Nhưng Diệp Hoang bằng vào 12 chủng đạo tắc hoàn mỹ phối hợp, nhanh sinh sinh tiến xuống. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Khi thứ 12 đạo kiếp khó khăn trạm đạo chi tiếp phủ xuống thời giờ, một thanh vô hình cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Trúc Trảm Diệp Hoàng 12 sắp đạo luân. Giang rắc. Đạo luân bên trên xuất hiện vết rách, Diệp Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại. Trôi kiếm này chuyên trảm đạo thì căn cơ là đạo đế lớn nhất Hắc Tinh, muốn trảm ta đạo. Vậy thì nhìn một chút hai chẳng ai. Diệp Hoàng hét to, trảm đạo chi tắt toàn diện bộc phát, hóa thành một thanh ô OH hắc trưởng kiếm linh kích. Hai kiếm chạm vào nhau, vô thanh vô tức, nhưng toàn bộ hỗn độn cấm khu cũng vì đó rung động. Diệp Hoàng kiếm đứt thành từng khúc, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì mỗi một lần đứt gãy, hắn đều từ trong lĩnh ngộ được tầng sâu hơn trảm đạo áo nghĩa chương 360, trảm chín mợ, 2, chương 360, trảm chín mợ, 2, khi lần thứ 9 đứt gãy lúc, Diệp Hoang đột nhiên hiểu ra, trảm đạo chi tắc chúng tử, không phải chém chết bản đạo, mà là chém chết chính mình. Thì ra là thế. Thứ 13 đạo là tự chém chi đạo. Diệp Hoang cười to, lại chủ động huy kiếm, chém về phía chính mình 12 sắc đạo luân. 12 đạo luân bỡn át, 12 chủng đạo tắc giống như pháo hoa nổ tung. Diệp Hoang nhập thân, thần hồn, ý chí, hết thảy đều dưới một kiếm này sụp đổ. Nhưng quỷ dị chính là, hắn không có chết. Ngược lại có một loại sức mạnh hoàn toàn mới tại trong hư vô sinh ra, đó là đã vượt ra 12 chủng đạo tắc tồn tại, là trải qua vạn kiếp sau tân sinh, là vạn kiếp chi đạo. Bể tán cảnh đạo luân mạnh bụm một lần nữa hội tụ, nhưng không còn là 12 sắc, mà là một loại hỗn độn chưa phân màu xám trắng. 13 đạo kỳ, chiệt để quý nhất. Diệp Hoang thân ảnh một lần nữa ngưng kết, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi xám trắng tia sáng. Trong mắt của hắn phản chiếu lấy toàn bộ nguyên giới sông dài bất mệnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền hỗn độn đều phải tránh lui. Đây chính là chân thực. Diệp Hoang khẽ nói, hắn giờ phút này cuối cùng hiểu rồi nhân quả đạo đế lời nói. 13 đạo quy nhất, nhìn thấy không phải sức mạnh mà là chân thực, là nguyên giới bản chất, vận mệnh quy tích. Nên kết thúc. Diệp Hoang bước ra một bước, trực tiếp vượt qua thiên vực che chắn, vung xuống 33 trọng thiên. 33 trọng thiên, Hựu Tiêu cung. Lãnh Lực Tuyết đột nhiên mở mắt, con ngươi màu băng lam bên trong thoáng qua một tia kinh hãi, hắn tới. Còn lại 8 vị nữ đạo đế đồng thời giật mình tỉnh giấc, các nàng cảm ứng được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. 13 đạo thì, hắn vậy mà tới mức độ này. Đỗ Tiêm Tiêm nắm chặt tử ngọc tiêu, âm thanh phát run. Cổ Liu Li gọi lại, Sợ cái gì? Chúng ta chín người liên thủ, chẳng lẽ còn không giết được hắn? Không, các ngươi không biết." Lãnh Lực Tuyết chậm rãi đứng lên, bà đi không gió mà bay, hắn đã, đã vượt ra đạo đế." Tiếng nói vừa ra, Uỷ Tiêu cung mái vợm đột nhiên sững đổ. Một đạo sám trắng thân ảnh đạp không xuống, chính là Diệp Hoàng. Chín vị phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Diệp Hoàng âm thanh bình tĩnh, lại làm cho chín vợm như rơi vào hầm băng. "Diệp Hoàng." Lãnh Lực Tuyết quát chói tai, "Ngươi thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi." Diệp Hoàng cười, "Từ các ngươi đem ta coi như đỉnh lô một khắc kia trở đi, Này liền nhất định là tử cục. Giết. Chín vợ không còn nói nhảm, đồng thời giật tay. Lãnh lực tuyệt độ không tuyệt đối đóng băng phải không? Đỗ tiêm tiêm tử khí đông lai hóa thành thiên la địa võng, cổ lưu ly li cổ đế huyết mạch triệu hồi ra vạn trượng kim thần, hương sơ tình sổ sinh tử pháp họa diệp hoang thiên thần, đường tiên hồng trần ti quấn quấn vận mệnh, Tô tuyết kỳ cửu lu minh hỏa phần thiên trừ hải, mộ dung lăng xương băng phách thần quang xuyên thủ hư không, hồng địa bảo ảnh trong mơ bao phủ thân hồn, ngũ cơ ám ảnh quốc độ thôn phệ quan minh. Chín loại đạt đến 11 sắc thậm chí 12 sắc đạo tác đồng thời bộc phát, đây là đủ để hủy diệt toàn bộ nguyên giới sức mạnh. Nhưng Diệp Hoang chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. "Vạn kiếp, diệt." Sám trắng kia sáng đã qua, chín vợ công kích giống như bọn biện giống như tiêu tan. Lệnh lực tuyệt độ không tuyệt đối bị nhi chuyển, đỗ tiêm tiêm tử khí đông lai vỡ vụn, cổ lưu ly kim thân vỡ vụn thành từng mảnh. "Không có khả năng." Chín vợ hại nhiên tất sát. Diệp Hoang dậm chân tiến lên, mỗi một bước đều để 33 trọng thiên rung động. "Các ngươi cho là đem ta coi như rỉ rô, gieo xuống nhân quả, liền có thể trưởng khống vận mệnh của ta. Lại không biết, chính là cái này vạn kiếp gia thân, cho ta xem đến trận thử." Hắn một chỉ điểm ra, Cơn sơ tình sổ sinh tử ầm vang tiêu đốt, lại vung tay lên, đường tiên hồng trầm đi đứt thành từng khúc. Chín vợ điên cuồng phản kích, nhưng tất cả công kích rơi vào trên thân Diệp Hoàng, cũng giống như châu đắt xuống biển. 13 đạo uy nhất, vạn kiếp bất diệt, thời khắc này Diệp Hoàng đã chân chính vô địch. Thứ nhất, Diệp Hoàng xuất hiện tại trước mặt Tú Cơ, bàn tay đặt tại cái chán nàng. "Hạ mệnh, hạ cảm cuối cùng rồi sẽ quy về hư độn." Tú Cơ tê lên hóa thành sám trắng khí lưu, bị Diệp Hoàng thu. Thứ hai cái, hung điệp ảo ảnh trong mơ bị Diệp Hoàng một mắt nhìn thấu, sám trắng kia sáng lướt qua, thân thể của nàng giống như sa điều sụp đổ và thứ 3. Mộ Dung Lăng Sương băng phách thần kiếm đâm tới, Diệp Hoang không tránh không né, tùy ý mui kiếm xuyên thấu lồng ngực, lại trở tay bóp nát cổ họng của nàng. Mỗi giết một người, Diệp Hoang khí tức liền tăng đột một phần. Khi chỉ còn Dư Lãnh Nguyệt Tuyết cùng Đỗ Tiêm Tiêm lúc, hai vị này tối cường nữ đạo đế cuối cùng hầm mất. Diệp Hoang, ta nguyện vì nô tỷ tỷ, cầu ngươi tha ta một mạng. Đỗ Tiêm Tiêm quỳ xuống đất cầu khẩn, áo tím lộn xộn. Lãnh Nguyệt Tuyết thì cắn răng thiêu đốt bản nguyên, làm đánh cược lần cuối, ta chính là chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Diệp Hoang lắc đầu, sáng trắng kia sáng triệt để một phát. Vạn kiếp, quy hư. Đố tiêm tiêm cùng lãnh lực tuyết thân thể đồng thời ngưng kết, sau đó giống như bị cục tẩy đi tranh, một chút tiêu thất. Chín vợ, toàn diện. Chém giết chín vợ sau, Diệp Hang lập vu tam tầng 13 chi đỉnh. Sám trắng tia sáng tại quanh người hắn lưu chuyển, 13 đạo thì triệt để dung hợp, hóa thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Hắn thấy được nguyên doi bản chất, đó là một cái cực lớn kén, bao quanh vô số luân hồi văn minh, mà cái gọi là 33 trọ tiền, bất quá là kén bên trong một góc. Thì ra, chúng ta đều bị vây ở trong kén. Diệp Hang hân nhẹ, đưa tay quơ nhẹ, vết kén nứt ra một cái khe. Hắn thấy được thế giới bên ngoài. Vô tận hư không, vô số tương tự kén trôi nổi trong đó, mỗi một cái đều dựng dục khác biệt văn minh. Đây chính là chân thực. Diệp Hoàng không gấp rời đi, mà là quay người nhìn về phía phía dưới. Viêm Lăng cùng Sích Tiêu đang đạm không mà đến, trong mắt tràn đầy rung động. "Diệp Hoàng, ngươi..." Diệp Hoàng mỉm cười, xám trắng tia sáng đưa các nàng bá phụ, muốn cùng một chỗ xem thế giới chân thật sao?" Viêm Lăng cùng Sích Tiêu liên nhau, đồng thời gật đầu. Ba người giắt tay, bước vào kén bên ngoài hư không, đi tới một cái thế giới khác, mở ra mới chinh chiến hành trình. Hết chương bộ.